chương ba trăm năm mươi sáu sinh tử tồn vong một chương ba trăm năm mươi sáu sinh tử tồn vong một tại cái này nghìn cần treo sợi tóc sống còn khẩn yếu ban đầu tình trạng nguy cấp trần a n mặc trong lòng càng không ngừng mặc n h ệ m lấy tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo hắn biết rõ giờ này phút này hơi không cẩn thận liền sẽ vạn k i ế p bất p h ụ nhưng càng là như thế hắn liền càng phải giữ vững tỉnh táo tuyệt không thể nhường sợ hai chiếm cứ nội tâm của mình hắn bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại trong trường học học được những kiến thức kia tại hoa thanh tiên quốc mặc dù chính đạo h ư thịnh nhưng cũng không thiếu một chút tà ác tu sĩ bọn hắn giết người như ngóe việc ác bất tận bị mọi người xưng là mạ tu chính phủ đã từng đối với loại người này đại nào tiến hành qua cắt miếng nghiên cứu kết quả phát hiện đầu góc của bọn hắn kết cấu cùng người thường tồn tại rõ ràng khác biệt cái này cũng đưa đến suy nghĩ của bọn hắn phương thức cùng hành vi hình thức cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt đối mặt địch nhân như vậy một cái cực kỳ trọng yếu sách lược ứng đối chính là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể t o á t ra chút nào sợ hãi cho dù là đối mặt những cái kia cùng hung gác phát rồ tiên yên trong bọn họ tầm chỗ sâu như cũng bảo lưu lấy bản năng của đ ộ n vật mà loại bản năng này chính là lấn thiện sợ ác bọn hắn giống nhau sợ hãi đau lớn sợ hai cái chết cho nên tuyệt đối không thể để bọn hắn phát giác được ngươi sợ hãi bởi vì có đôi khi sợ hai của ngươi ngược lại sẽ kích thích sự hưng phấn của bọn hắn để bọn hắn cảm thấy ngươi là một cái dễ dàng bị khi phụ kẻ yếu mà lúc này giờ phút này đứng tại trần an mặc trước mặt âm dương tử không đang cùng những người điên kia không có sai biệt s a o nghĩ tới đây trần an mặc k h o e miệng có chút d ư ơ n g lên phát họa ra một vệ mỉm cười thản nhiên đại nhân ngài khả năng không hiểu rõ lắm tình huống trần an mặc ướt ngực tràn đầy tự tin nói rằng vị tia chân nhân t ừ nói thể chất của ta cực kỳ đặc thù người bình thường cho là ta trúc cơ vô vọng chỉ là bởi vì bọn hắn thúc thủ vô sách mà thôi nhưng chân nhân lại có biện pháp giúp ta một chút sức lực một ngày kia ta nhất định có thể trở thành nguyên anh chân nhân lúc này trần đ n mặc dường như đã thấy chính mình trở thành nguyên anh đại tu sĩ quan g huy thời điểm trong lòng dâng lên một cố kho nói lên lời hào tình trang trí hắn không sợ h ã i chút nào nhìn thẳng âm dương tử dường như đối phương căn bản không phải cái gì cường định mà là hắn thành công lộ thượng một cái nhỏ chứng ạ i âm dương tử trong mắt lóe lên một kia tinh mang hắn nhẹ vô về sợi dâu mỉ cười nói rằng tân như thế xem ra vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác có chút năng l ư ợ n g hắn lời nói không giả ngươi một hệ cùng thủy hệ linh căn kỳ thật xa không chỉ t r u n g phẩm mà là đạt đến cực phẩm cấp độ chi tiết cái này hai viên minh châu bị một tầm tạp chất che giấu giống như bị long đ ồ n g chi châu bất quá chỉ cần có thể đem những tạp chất này s ô tan tiền đ ồ của ngươi nhất định bất khả hà lượng trần an mặc trong lòng đột nhiên k h ẽ động hắn không nghĩ tới âm dương tử vậy mà có thể như thế nói chính xác ra hắn linh căn chân thực tình huống chẳng lẽ nói vị này âm dương tử thật sự có cái gì đặc biệt bản sự vẫn là nói hắn chỉ là trùng hợp đoàn đúng mà thôi tiểu chân a ngươi bây giờ đã bái nhập môn hạ của ta vì sư đương nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi vì sư nơi này có một con đường sáng muốn chỉ cho ngươi chỉ cần ngươi ngày sau g i a nhập hợp hoạt tông dốc lòng học tập đoàn tụ nói xong tu thuật pháp liền có thể mượn nhờ âm dương điều hòa phương pháp dần dần tiêu chử ngươi linh căn bên trên tạp chất kể từ đó đợi một thời gian ngươi nhất định có thể nhất phi chủ tiên thành t i ể u nguyên anh c h i cảnh a âm dương tử những lời này giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm nhường chân an mặc nội tâm trong nháy mắt bị nhét lửa tâm tỉnh kích động khó tự kiềm chế hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin dường như thấy được chính mình quang minh tương lai đang ở trước mắt triển khai nhưng mà ngay tại trần an mặc đắm chìm trong đối mỹ hảo t i ề n cảnh trong tượng tượng lúc hắn bỗng nhiên thoáng nhìn âm dương tử trong mắt một màn kia không dễ dàng phát giác vẻ chế n ạ o trong chấp nhóm này trong lòng của hắn đột nhiên xếp chặt thấy lạnh cả người theo trên sống lưng dâng lên trần an mặc lập tức ý thức được âm dương tử nói tới những lời này rất có thể chỉ là một cái m ồ i nhự một cái dùng để nhường hắm vung lòng cảnh giác cảm ấy âm dương tử hiển nhiên là đang cho hắn hỏa một cái to lớn bánh để cho hắn cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này vì hắn hiệu lực mà một khi hắn đã mất đi giá trị lợi dụng chỉ sợ chờ đợi hắn cũng chỉ có bị xem như vật liệu luyện chế âm dương đ á n kết quả bí thảm bất quá trấn an mặc dù sao không phải người bình thường hắn cấp tốc tỉnh táo lại trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường hắn giả bộ như một bộ đối âm dương tử lời nói tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ mặt mũi tràn đầy kích động liên tục gật đầu miệng bên trong còn không ngừng nói đa tạ sư phụ chỉ điểm đ ộ nhi nhất định cẩn p â n sư phụ dạy bảo tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng biểu hiện của hắn tự nhiên như thế như thế vừa đúng để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ thật giống như hắn thật đã bị âm dương tử lợi nói chỗ đả động quyết tâm muốn đi theo âm dương tử đi đến đầu này cái gọi là đường sáng như thế chương 356, s i n h tử tôn vong 2 a i chương 356, s i n h tử tôn vong 2 âm dương tử nhìn thấy trần an mặc nhận lấy nạp linh đan sau hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn hắn thỏa mãn gật gật đầu nói rằng đây chính là vi sư hai ngày trước cố ý luyện chế nạp linh đan đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá luyện khí ba tầng trần an mặc đội vàng nói tạ đa tạ sư phụ ban thường đồ nhi ổn thỏa cố gắng gấp đội tu luyện không cô phụ sư phụ kỳ vọng nhưng mà trong lòng của hắn lại tràn đầy h n g nghi âm dương tử làm sao lại bỗng nhiên đối với hắn tốt như vậy đâu cái này thực sự quá khác thường trần an mặc càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp cái này nạp linh đan nói không chừng có vấn đề gì dù sao âm dương tử cũng không phải cái gì thiện lương hàng người hắn cũng sẽ không vô duyên vô cơ đối với mình tốt như vậy làm không tốt đan dược này là dùng nhân tài l ợ i chế nghĩ tới đây trần an mặc không khỏi dùng mình một cái vất quá hắn cảnh giới bây giờ còn rất thấp kém căn bản là không có cách dùng mắt thường tới kiểm tra đan dược này là thật hay giả cho nên hắn quyết định tìm địa phương an toàn đem đan dược này cầm lấy đi xét nghiệm một chút nhìn xem là có hay không có vấn đề đúng lúc này â n dương tử đột nhiên lại mở miệng nói ra tiểu trần a vi sư đối ngươi ưu ái như thế ngươi có phải hay không cũng hẳn là có chỗ biểu thị đâu như vậy đi vi sư cho ngươi ba ngày thời gian ngươi đem đầu góc ngươi bên trong luyện đan thuật viết ra giao cho ta như thế nào à trần an mặc trong lòng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn là nợ một nụ cười đội văn đáp đương nhiên có thể sư phụ yên tâm đ ồ nhi nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà nội tâm của hắn lại sớm đã lo lắng và phần ba ngày thời gian cái này sao có thể viết xong đâu nếu là không viết ra được đến hậu quả k i a quả thực thiết tưởng không chịu nổi t ố t đi xuống đi dương huyền đưa ngươi sư đệ đi phòng ngươi a sư phụ thanh nhâm trong phòng văng lên là sư phụ dương huyền cung kính chắc tay đáp sau đó quay người nhìn về phía một bên trần a n mặc hai người ra khỏi phòng dương huyền mang theo trần a n mặc xuyên qua định viện đi vào một gian phòng trước dương huyền đẩy cửa phòng ra nói rằng đây chính là gian phòng của ta ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta gian phòng bố trí được rất đơn giản nhưng lại m ư ờ i phần sạch sẽ mà lúc này vương nghĩa thì bị sư phụ lưu lại âm dương tử nhìn xem hắn lo lắng nói đến v i sư trị liệu cho ngươi người như ngươi t ả i thụ thương sẽ ảnh hưởng dược hiệu vương nghĩa hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới sư phụ sẽ như thế quan tâm hắn hắn vội vàng nói tạ sau đó tại sư phụ gia hiệu hạn ngồi ở trên một cái ghế sư phụ ngồi sổn người xuống cẩn thận kiểm tra vương nghĩa cái chán thương thế trần an mặc đi theo dương huyền đi vào phòng trong phòng k i a sáng có chút m à tối chỉ có mấy sợi dương quăng theo cửa sổ khe hở bên trong xuyên tấu h vào tiểu t ử ngươi không nghĩ tới vận khí tốt như vậy lại nhận sư phụ coi trọng dương huyền tử nhìn xem trần an mặc trên mặt lộ ra vẻ phức tạp trần an mặc cười cười nói rằng sư minh đây đều là sư phụ hậu ái ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện không cô phụ sư phụ kỳ vọng dương huyền tử nhẹ gật đầu sau đó nói nơi này trừ ta ra còn có hai vị sư minh vất quá bọn hắn gần nhất ra ngoài thay sư phụ tìm người tài đi a trần an mặc có chút hiếu kỳ vậy bọn hắn lúc nào thời điểm trở về cái này nhưng khó mà nói chắc được có lẽ qua mấy ngày có lẽ phải qua một đoạn thời gian dương huyền tử nói rằng vậy ta bình thường muốn làm gì đâu trần an mặc hỏi ha ha vừa mới sư phụ không phải nói để ngươi đem luyện đàn thuật viết ra dương huyền tử trên mặt lộ ra vẻ lén ghét ngươi thật gặp được nguyên anh đại tu sĩ đương nhiên là thật trần an mặc khoe miệng có chút d ư ơ n g lên toát ra một vện vừa đúng tự mãn nụ cười h ắ n tự hồ đối với chính mình vừa mới lời nói vô cùng tự tin dường như kia là một cái không thể nghi ngờ sự thật dương huyền nghe xong trần an mặc lời nói trong lòng tức giận bất bình hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ câu nói vừa dứt thật không biết loại kia cao nhân làm sao lại coi trọng ngươi nói xong hắn quay người liền bước nhanh rời đi nơi này lưu lại trần an mặc một người đứng tại chỗ trần an mặc nhìn xem dương huyền đi xa bóng lưng khoe miệng nụ cười dần dần thu liễm hắn đối với dương huyền bóng lưng hô một câu sư minh vậy ta nghỉ ngơi trước một hồi ngao thanh âm tại trống trải trong phòng q u n h quẩn có vẻ hơi cô đơn theo dương huyền rời đi trong phòng lập tức an tính lại trần an mặc chậm rãi đóng cửa phòng tựa ở trên、cửa. thật dài thở phào nhẹ nhõm tâm tình của hắn biến có chút phức tạp trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa mới cảnh tượng quá hiểm thật là quá hiểm trần an mặc âm thầm cảm thán nói vừa rồi hắn kém một chút liền chết tại trước kia đỉnh đồng tàu bên trong kia nóng hổi rực thủy nhiệt độ cao đến đáng sợ nếu như không phải hắn ngay đầu tiên dùng linh lực h ộ thể chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cao cho linh chín nghĩ đến đây trần an mặc không khỏi dùng mình một cái tâm hắn có sợ hãi nhìn nhìn trước kia đỉnh đồng tàu dường như nó là một cái sẽ ăn người quái vật đồng dạng không gì hơn cái này xem ra ở chỗ này vẫn là không thể nói lung tung a trần an mặc tự lẩm bẩm cái này âm dương tử nhất định có thể nghe thấy chúng ta nói mỗi một câu nói hắn ngắm nhìn một phía phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh liền một tia gió thổi cỏ l â y thanh âm đều không có loại này an t ĩ n h vị dị nhường hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên phản p h ấ t có vô số ánh mắt n h ò m ngó trong bóng tối lấy hắn ta nghỉ ngơi trước ta nghỉ ngơi trước trần an mặc không ngừng mà an ủi chính mình ý đổi nhường tâm tình khẩn trương bình phục lại hắn đi đến bên giường chậm rãi nằm xuống nhắm mắt lại hy vọng có thể mau chóng tiến vào mậm đẹp thoát khỏi loại này bị giám thị cảm giác chương ba trăm năm mươi bảy rốt cục thất tỉnh tìm tới phân thân chương ba trăm năm mươi bảy rốt cục thất tỉnh tìm tới phân thân giờ này khắc này chân ăn mặc giống một bãi bùn n h á o một dạng không có hình tượng chút nào nằm bị xuống giường phản phất xương cốt toàn thân đều bị rút đi bình thường tay của hắn lại chăm chú nắm đốt viên tiên nạp linh đan phản phất đó là trong tính mạng hắn cuối cùng một cây dơm dạng thời gian dần qua mỹ mắt của hắn càng ngày càng nặng nặng rốt cục chậm dãi khép lại hô hấp của hắn cũng biến thành bình ổn mà chậm chạp phản p h t tiến nhập một giọng nói ngọt ngào m ộ n đẹp không biết qua bao lâu ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. cảnh tượng trước mắt để hắn có chút hoảng hốt hắn phát hiện chính mình cũng không có nằm tại tấm tia cứng rắn trên giường mà là về tới nhà mình cái tia trắng n á n mềm mại trên ghế salon hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình viên tia nạp linh đang còn lẳng lặng nằm ở nơi đó tản ra hào quang nhỏ yếu trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không h i ể u kích động vội vàng đứng dậy không để ý tới chỉnh lý chính mình có chút sốc xếp quần áo liền vội và hướng dưới lầu chạy tới địa phương hắn muốn đi là một nhà tiệ thuốc nhà này tiệ thuốc đã mở có hơn ba mươi năm là một cái luyện khí tám tầng lao tu sĩ đưa ra mặc dù mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng bên trong dược phẩm chủng loại lại phi thường đầy đủ mà lại chất lượng đều phi thường tốt trần an mặc vừa đẩy cửa ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền sông và o mũi mùi vị đó như vậy nồng đậm đến mức hắn nhịn không được hò khan hai tiếng ai nha một cái thanh â m khàn khàn từ bên trong chuyển đến trần an mặc tập trung nhìn vào chỉ gặp một người mặc áo khoác trắng lao đầu dâu bạc đang từ bên trong một gian phòng nhỏ đi tới lao đầu một bên vặn eo b ẻ cổ một bên bất mãn lẩm bẩm gian phòng nhỏ kia chính là lao đầu phòng luyện đàn bên trong trưng bày các loại phức tạp luyện đàn công cụ cùng vật liệu rất nhiều chân quý mà phức tạp đan không cách nào thu nhận công nhân nhà máy dây chuyển sản xuất đến l u y ệ n chế chỉ có thể dựa vào nhân công l u y ệ n chế trần an mặc bước nhanh đi đến trước q u à i đem viên kia nạp linh đan cẩn thận từng ly từng tí đ ặ t ở phía trên sau đó đối với lão đầu nói ra lão gia t ử ta trước đó tại ngài chỗ này mua một viên đan dược ngài giúp ta nhìn xem viên đan dược kia thế nào nạp linh đan ngươi làm sao như vậy sơ ý chủ quan vậy mà không biết dùng bình nhỏ chứa nó cứ như vậy tùy tiện cất giữ cái này không thể gà lão gia t ử một mặt nghi ngờ nhìn xem trần an mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói người trẻ tuổi kia làm việc thật sự là qua loa hắn không khỏi lắc đầu thở dài nghĩ thầm còn tốt tiểu tử này không phải cháu của ta nếu là ta cháu trai ruột làm việc như vậy ta nhất định phải hào hào giáo dục hắn một phen cho hắn biết làm việc cần cẩn thận không thể như cỏ này xuất lão gia tử vừa nghĩ một bên cẩn thận chu đáo lấy viên kia nạp linh đan trong miệng còn lẩm bẩm ân nạp linh đan à. À, cái này thủ pháp luyện chế cũng không tránh khỏi quá thô giáp chút đi trên mặt của hắn lộ ra rõ ràng ghét bỏ chi sắc trần an mặc thấy thế vội vàng giải thích nói ta là tại một cái trên quầy hàng mua chủ quán kia nhìn cũng hẳn là cái người mới học đi bất quá chủ yếu là giá cả tiện nghi cho nên ta liền mua ta chính là muốn hỏi một chút ải viên này nạp linh đang đến cùng phải hay không thật đó a có hay không đàn được đâu lão gia tử nghe xong nhẹ gật đầu nói ra được chưa vậy ta liền giúp ngươi kiểm tra xét nghiệm một chút bất quá cái này kiểm tra phí nhưng là muốn ba mươi khối a trần an mặc đối với cái giá tiền này tâm lý nắm chắc hắn không nói hai lời lập tức từ trong túi móc ra ba mươi khối tiền đưa cho lão gia tử lão gia tử tiếp nhận tiền sau quay người đi tới bên q u ỏ y bên trên chỉ gặp trên q u ỏ y trưng bày một máy phương phương chính, chính dụng cụ dụng cụ phía trước có một loại giống như kính viễn vọng ống lao gia tử cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia nạp linh đan đặt ở dụng cụ vị trí trung tâm sau đó mở ra nguồn điện c h ố t mở sau đó lao gia tử đối với kính viễn vọng ống nhìn lại ước chừng sau ba phút lao gia tử cẩn thận c h ú đáo trong tay đang được sau đó như có điều suy nghĩ phân tích nói ân cái này thủ pháp luyện chế mặc dù hơi có vẻ thô giáp nhưng tổng thể tới nói coi như là qua được mà lại đan g độc ngược lại là không có chỉ là có một ít tạp chất bất quá những này đều không có gì đáng lại ngươi quay đầu ăn một viên đẩy mạnh sắp xếp thân thể tạp chất tôi thể dựng hoàn là được nghe được lao gia tử nói như vậy trong lòng của hắn một khối đá lớn rốt cục rơi xuống nguyên bản hắn còn đối với viên này nạp linh đan là thật hay giả trong lòng còn có lo nghĩ nhưng bây giờ lao gia tử đều nói như vậy vậy hẳn là không có giả phải không vậy thì tốt quá hắn như chút được gánh nặng nói ra không nghĩ tới âm dương tử cho hắn nạp linh đan lại là thật cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn lao g i ặ kia tại sao phải đối với mình tốt như vậy đâu hắn có thể không tin âm dương tử lại đột nhiên đại phát thiệt tâm trong này khẳng định có nguyên nhân gì bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều đi phỏng đoán âm dương tử động cơ dù sao viên này nạp linh đan là thật với hắn mà nói đã đủ rồi mặc kệ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng hay là trước tiên đem tu vi nói lại đi đến lúc đó đi vay cũng có thể càng có niềm tin một chút trần an mặc trong lòng suy nghĩ lập tức đem nạp linh đan cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi tiếp lấy hắn lại tốn năm gói tiền từ chủ quán nơi đó mua một viên đẩy mạnh sắp xếp thân thể tạp chất ba hoàng liền tôi thể dược hoàn dược hoàn này mặc dù giá cả không cao nhưng đối với trước mắt hắn tình huống tới nói lại lã không thể h i ế u mua xong dược hoàn sau trần an mặc liền vay người hướng phía trong nhà đi đến trên đường đi trong tình của hắn đều đặc biệt thư tu hắn sướng, này viên đăng lược, tu vi của hắn tăng lên có hy vọng hy của đặc có cái lược, của có sao đều vi dù ồ i khi Sau An nuốt không nhà, về v đến Trần cũng à tức Mặc có lập ạ p linh đan, mà là lấy trước lên đan, đan. n khỏa mà mấy trước t r bộ khí o lòng của hắn rất rõ ràng mình bây giờ đã đụng chạm đến luyện khí tầng hai bình cảnh nếu như lập tức đem nạp linh đan dùng khó tránh khỏi có chút quá lãng phí cho nên hắn quyết định trước dựa vào bộ khí đan chậm rãi đem cảnh giới của mình đột phá đến luyện khí ba tầng các loại đột phá sau khi thành công lại phục vụ nạp linh đan dạng này mới có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu kể từ đó cảnh giới có thể đột phá đến luyện khí bốn tầng hoàn mỹ bất quá trước đó hắn còn có một cái thí nghiệm muốn làm hắn muốn biết hai thế giới hắn mặc dù tướng mạo cảnh giới đều như thế vậy nếu như t h ụ t ư ờ n g có phải là giống nhau hay không nghĩ đến cái này hắn cầm lấy trên bàn cắt móng tay tại trên ngón t r ó cắt một cái lô hồng nhỏ lập tức máu tươi chảy ra hắn d á n g người mềm n h ú c tựa ở trên ghế salon trong tay nắm chặt nạp linh đan cùng bổ khí đan phản phất cái này hai viên đan dược là tính mạng hắm cuối cùng một cây dâm dạng hắm chậm mắt lại để cho mình nắm chìm tại trong một vùng tăm tối thời gian từng giây từng phút trôi qua, trần an mặc hô hấp dần dần bình ổn tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tình trạng thái trong lúc bất trợt một trận gió nhẹ lướt qua gương mặt của hắn hắn mở t h o á n g mắt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường hắn tập trung nhìn vào chỉ gặp ngoài cửa sổ lá cây bị gió thổi đến b a n g xào xạc bầu trời cũng dần dần âm t r ầ m xuống tựa hồ một trận mưa lớn sắp mưa như c h ú t nước xuống trần an mặc phản ứng đầu tiên chính là nhìn mình ngón tay miệng vết thương đây là lúc trước h ắ n tại một thế giới khác bị thương nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là vết thương vậy mà biến mất vô tung vô ảnh hắn mở to hai mắt nhìn Khó、có thể tin nhìn mình chăm chăm n g ó n tay l ặ p đi l ặ p lại xác nhận nhiều lần mới xác định vết thương thật không thấy vết thương không có suy đoán của t a không có sai t r ầ n an mặc tự lâm bầm thương phân trong lòng k h ó mà nói nên lời hắn ý thức đến c h í n h mình xuyên qua cũng không phải là đơn giản nhục t h ể xuyên qua mà là ý thức xuyên qua mà lại hai thế giới này tân h thể ở giữa tự a hồ tồn tại một loại nào đó điểm g i ố n g nhau thì như dáng d ấ p g i ố n g nhau dáng người m ộ t dạng tốc độ tu luyện cũng k é m không nhiều nhưng dù sao cũng là hai cái tân thể một tân thể thu thương một bộ tân thể khác hẳn là không có chuyện gì chân an mặc ấm thầm nghĩ ngợi phát hiện này để hắn như chút được gánh nặng bởi vì ý vị này dù cho thế giới này hắn gặp bất hạnh một thế giới khác hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng đương nhiên cái này vẹn vẹn suy đoán của hắn vẫn tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố v ạ n nhất thân thể tử vong ý thức phải chăng cũng sẽ tùy theo tiêu v o n g đâu điểm này hắn không cách nào xác định cho nên vô luận như thế nào hắn cũng không thể mạo hiểm đi nếm thử nhất định phải cam đoan mình tại nơi này cái thế giới sống sót trần an mặc hít sâu vài khẩu khí cố gắng bình phục nội tâm kích động điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đó hắn không chút do dự đem bổ khí đan để vào trong miệng nuốt xuống xếp bằng ở cũ nát phát vàng trên giường trong miệng ngậm lấy hai viên bổ khí đan hắn trên khuôn mặt hiện ra một vòng ăn t ư ờ n g rất thư thái nơi này linh khí nồng đậm loại linh khí này nồng đậm địa phương tại hoa thanh tiên quốc là không hưởng thụ được triệt để nhập định đằng sau trần a n mặc lại phục d ụ n g một viên bổ khí đan nghiêm t r ì n h mà nói tại hoa thanh tiên quốc là sẽ không như thế ăn bổ khí đan bởi vì bổ khí đan là tăng tốc hấp thu linh lực tốc độ linh lực thiếu thốn tình hướng giới đây là không có tác dụng gì ngay tại hắn hấp thu linh lực thời điểm ngoài ý muốn nảy sinh bởi vì theo tu vi tăng lên hắn tựa hồ dần dần đã thức tỉnh một ít gì đó ta vậy mà là thay mặt không sai hắn nhớ tới tới hắn sở dĩ xuất hiện ở đây hết thầy đều là bởi vì hắn đang tiến hành nhân kếp i lịch luyện duyên cớ minh bạch hắn hết thầy đều hiểu ha ha ha theo thức tỉnh trần a n m ặ c minh bạch hết thầy hắn thai xuyên qua hoa thanh tiên quốc mà mục đích cuối cùng nhất là tìm kiếm được chính mình một bộ khác phân thân đây chính là thai mặc mục đích cũng là nhân kếp i lịch luyện kết quả cuối cùng hắn bắt đầu tu luyện kích trước công pháp bất quá hoa thanh tiên quốc bên kia phân thân lực lượng cũng trong nháy mắt chuyển tới qua trong giây lát, hai bộ thân thể hợp hai là một. mà hợp hai là một kết quả, chính là tu vi từ từ tăng gọn. luyện khí sáu tầng. luyện khí tầng bảy. luyện khí tám tầng. luyện khí chín tầng. chúc cơm anh. trần an mặc đi ra cửa. đến tận đây, hắn đã được đến phân thân. ân. đây là có chuyện gì. Âu dương tử trong lòng n g nhiên siết chặt, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức chuyển tới từ phía bên cạnh. cỗ khí tức này cường đại đến để hắn có chút tim đập nhanh. hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. cũ khí tức mạnh mẽ kia chính là từ thân ảnh này bên trên tán phát đi ra khi hắn thấy rõ ràng thân ảnh này khuôn mặt lúc âm dương tử mắt mở thật to mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin t r ú c cơ t r ú c cơ tiền bối âm dương tử thanh âm đều có chút run r à y hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người lại là một vị t r ú c cơ k ỳ lao tiền bối phải biết t r ú c cơ k ỳ tu sĩ trong tu tiên giới đã coi như là cao thủ mà chính hắn bất quá là một cái chỉ là luyện khí kỷ tu sĩ giữa hai bên tranh lệnh quả thực là cách biệt một trời không đợi âm dương tử từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trần an mặc đột nhiên xuất thủ chỉ gặp hắn cánh tay bung lên một cô cường đại hấp lực lập tức đem âm dương tử hô tới x o ạ t soạt chỉ nghe một tiếng v a n toàn âm dương tử thân thể liền giống bị bẻ gậy nhanh cây một dạng trực tiếp bị gãy đôi hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền chết thảm tại chỗ giải quyết hết âm dương tử đằng sau trần an mặc cũng không có dừng bước lại hắn bắt t r ư ớ c làm theo đem âm dương tử những đệ tử kia cũng nhất nhất giải quyết hết sau đó hắn lại đem tất cả bị bắt người đều phong ra hô rốt cục giải quyết trần an mặc trường thợ phào nhẹ nhõm trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống theo chuyện nơi đây giải quyết triệt đề trần an m ặ biết hắn cũng kém không nhiều có thể rời đi địa phương này nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bay người rời đi thời điểm ngoài ý muốn phát sinh âm dương tử thi thể đột nhiên bắt đầu một trận núc đích phản phất có thứ gì ở bên trong rẽ ruổi lấy muốn đi ra ân đây là có chuyện gì chẳng lẽ cái này âm dương tử còn chưa ngỏm cụ tỏi trần an mặc lông mày miễu chặt lại hắn nhìn chằm chằm âm dương tử thi thể trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc chương ba trăm năm mươi tám huyễn thuật chương ba trăm năm mươi tám huyễn thuật ngay tại trần an mặc thời khắc nghi hoặc hắn đi tới n g ẫ nhiên chỉ gặp thi thể t i ê phần bụng dần dần nâng lên ngay sau đó một đạo hắc ảnh siêu từ trong thi thể thoát ra đúng là âm dương tử nguyên thần cái này nguyên thần bộ dáng và mẹo tản ra khí tức quỷ dị hướng về phía trần an mặc phát ra bén nhọn cười quá dị ha ha ha muốn giết ta không dễ dàng như vậy trần an mặc hơi n h ớ n mày lại có nguyên thần như vậy xem ra cái này âm dương tử không giống bình thường a tuyệt đối không phải phổ thông luyện khí tu sĩ trần an mặc phản ứng cực nhanh lập tức linh lực hòa kiếm hết lớn một tiếng trốn chỗ nào liền hướng phía nguyên thần kia đuổi theo nguyên thần kia tốc độ cực nhanh tại trong không gian này lơ lửng không cố định trần an mặc theo đuổi không bỏ trong tay bội kiếm lóe ra hạ quang đội một trận nguyên thần đột nhiên chui vào một chỗ âm ủ h ă n g động trần an mặc không chút do dự đi vào theo trong huyệt động tràn ngập gây mũi mùi hôi thối bốn phía âm trầm khủng bố hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đột nhiên nguyên thần từ trên mách động đ ỗ n g nhiên đập ra trần an mặc nghiêng người lóe lên huy kiếm chém tới lại chỉ chém chúng tàn ảnh đúng lúc này hắn cảm giác phía sau dùng cả mình nhìn lại nguyên thần đã đến trước mắt trần an mặc cấp tốc ngưng tụ linh lực thi triển pháp thuật một đạo quang mang bắn về phía nguyên thần đem nó tạm thời đánh lui hắn thửa cơ tăng tốc bước chân chuẩn bị cho nguyên thần một cách trí mạng vất quá hắn còn đánh ra thấp nguyên thần lợi hại chỉ gặp một kích này trực tiếp đánh chúng vào trần an mặc chán lập tức trần an mặc mắt tối xâm lại hắn cảm giác chính mình cả người đi vào một cái thế giới không tên cùng lúc đó trong đầu xuất hiện vô số người bên ngoài từng nói nghe nói không quá hà tiên trong thành trần gia đại thiếu hòa hợp vui mừng tông yêu nữ làm lớn mười ngày mười đêm cuối cùng bị hợp hoàn tông yêu nữ hút thành người khô đã sớ m nghe nói may mắn bị trần gia kịp thời cứu trở về đáng tiếc vẫn là bị hút đi không được đường ai trần chu thế nhưng là trần gia đệ nhất thiên tại a có thượng phẩm linh căn hiện tại coi như được cứu về về sau cũng p h ế đi ai ai đang nói chuyện trần an mặc nhìn m ộ n phía lúc này mới phát hiện chính mình chính lời biếng nằm tại đẹp đẽ trên giường trong phòng tinh điêu và ngọc đồ dùng trong nhà xa hoa bên ngoài còn có x i n h đẹp nhà hoàn hầu hạ ai ta như thế nào đi vào thế giới này cái này trần an mặc nhìn trần n h ã trước mắt tựa hồ xuất hiện chính mình k i ế p trước hình ảnh k i ế p trước hắn là cái cao tài sinh thành tích ưu tú chi thức bên bác đằng sau chính mình lập nghiệp xông ra một phen thành cựu hắn hiện tại thế giới này cũng là thế giới ưu tiên mà thân phận của hắn cũng không tệ trần gia chính là trúc cơ tiên tộc hắn làm thiên phú cao nhất đại hiếu có thụ gia tộc coi trọng cho nên từ nhỏ cầm ý ngọc thực tài nguyên tu luyện bao no chỉ là không nghĩ tới hắn bị hợp hoan tông yêu nữ làm hại nguyên bản luyện khí tầng năm tu v i bây giờ hiện tại chỉ có luyện khí tầng hai liên quan tới ngoại giới nghe đồn hắn kỳ thật sớm đã có nghe thấy cái gì trần an mặc cảnh giới rơi xuống đời này vô duyên c h ú cơ c trần an mặc bị yêu nữ hút thành dạng này phương diện kia cũng không được rồi hắn bị hôn thê bên kia nghe nói cũng muốn từ hôn ai từ hôn liền từ hôn đi dù sao ta hiện tại có bàn tay và ngơi tay trần an mặc không hiểu có ý nghĩ này vất quá rất nhanh hắn một bộ khác phân thân nhắc nhở huyễn thuật đây hết thể đều là âm dương tử nguyên thần đối với ngươi thực hiện huyễn thuật huyễn thuật c h â n ă n mặc ý thức được điểm ấy lập tức hai mắt trừng trừng mở cho ta hắn v ẫ n nộ nói nhỏ trong đầu nguyên thần lập tức bị c h ấ n một cái ngay sau đó truyền đến âm dương tử kinh hô h ả o tiểu tử ngươi lại có hai cái nguyên thần hắn có hai bộ phân thân tự nhiên có được hai cái nguyên thần cho nên trực tiếp đem âm dương tử giật nảy mình kỳ thật âm dương tử nguyên bản chính là hóa thần tu sĩ bởi vậy tu ra nguyên thần chỉ bất quá tuổi thọ vừa đến nhục thân tử vong nhưng là hắn không cam lòng thế là nguyên thần ký sinh ở bộ này thân thể trên thân muốn c h ú n g sinh nhưng là thay vào đó c ô thân thể quá yếu cho nên mới bắt nhiều như vậy nam tử tu luyện âm dương đan chỉ bất quá hắn gặp trần an mặc tên sát tinh này mắt thấy âm dương tử lại muốn chạy trốn lần này trần an mặc cũng sẽ không nung chiều hắn trốn chỗ nào trần an mặc thanh â m như sống bình thường đạo này nguyên thần hắn vận dụng lực lượng thân thức ầm ầm ầm ầm â m dương tử nguyên thần phảng phất gặp phải vô tận lôi quang bị tạc xuất hiện bao quanh ánh lửa không bao lâu nguyên thần đều bị a n h không có đến tận đây âm dương tử không còn có khí thức hô trần an mặc trường v ư n g lòng một hơi rơi xuống vấn tâm tiên tử hiện tại không sai biệt lắm ra đi trần an mặc chúc mừng ngươi ngươi đạt được phân thân không nghĩ tới lúc này vấn tâm tiên tử thật xuất hiện trần an mặc tại cùng phân thân hợp thể đằng sau cảm giác của hắn nhạy cảm rất nhiều tự nhiên phát hiện vấn tâm tiên tử kỳ thật một mực quan sát hắn đến nhất cử nhất động trần an mặc thổ thức hắn hết hạy đều đang vấn tâm tiên tử trong lòng bàn tay trở về đi trần an mặc nói ra ân không sai biệt lắm đến tận đây người của ngươi cấp lịch luyện hoàn toàn kết thúc vấn tâm tiên tử ánh mắt phức tạp bởi vì trong nội tâm nàng cũng minh bạch sau khi trở về trần an mặc sẽ thức tỉnh tất cả ký ức cũng minh bạch thân phận chân thật của hắn cũng minh bạch quan hệ giữa bọn họ hết thảy tất cả trần an mặc đều sẽ nhất thanh n h ị sở nói thật giờ khác này nhưng thật ra là nàng một mực hy vọng nhìn thấy nhưng là thật đến giờ phút này thời điểm đối với nàng mà nói nàng lại không nghĩ là nhanh như thế để trần an mặc nhớ lại trước kia từng ly từng tí tại sao phải như vậy nói thật chính nàng cũng là nói không rõ không nói rõ suy nghĩ kỹ một chút nàng cảm thấy có lẽ là mấy ngày này cùng trần an mặc ở chung để nàng cải biến nguyên bản chính mình một chút ý nghĩ đi nghĩ tới những thứ này vẫn tâm tiên tử thăm thẳm thở dài trần an mặc cảm giác được vẫn tâm tiên tử phụ trách ánh mắt trong lòng hơi động hoàng thi giao ngươi thế nào a không có gì đối mặt chất vấn vẫn tâm tiên tử có chút bối rối vội vàng lắc đầu nàng cái bộ dáng này ngược lại để trần an mặc càng thêm xác nhận vẫn tâm tiên tử nhất định là có chuyện gì giấu d i ế m hắn bất quá trần an mặc không nói thêm gì tuất ta hiện tại mở ra không gian chật pháp đã là đ i ệ tiên tu vi vẫn tâm tiên tử trên tay cũng có một bộ chính nàng luyện chế không gian chật pháp mang lấy ra nàng hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm tường đạo huyền ảo phủ văn t ừ nàng đầu ngón tay bay ra dung nhập vào bộ kia không gian trong trận pháp nguyên bản ả m đạm trận pháp trong nháy mắt quan g mang đại thịnh đâm vào trần an mặc vô ý thức hai mắt nhắm nghiền đợi quan g mang hơi liễm một cái cự đại vòng xoáy không gian xuất hiện tại trần an mặc trước mặt trong vòng xoáy ẩn lẩn lộ ra tiên giới đặc l ư u linh vận quan g mang thấy cảnh này trần an mặc trong l ò n g hơi lậu chỗ không gian này chật pháp cùng trước kia có chút không giống nhau là ma kỳ diệu thật sự là quá kỳ diệu không hổ là địa tiên hắn hiện tại cũng biết vấn tâm tiên tử là hoàn toàn khác nhau cứ như vậy v ấ n tâm tiên tử dẫn đầu bước vào trong đó trần an mặc cũng theo sát phía sau vừa mới đi vào trần an mặc liền cảm giác bị một cỗ cường đại lực lượng lôi c ố n lấy tiếng gió bên thai gào thét cảnh tượng trước mắt phi tốc biến hóa không biết qua bao lâu bọn hắn tử trong vòng xoáy đi ra trước mắt là một đám mây mù lượn l ờ tiên sơn trên tiên sơn linh hoa tiên thảo trải rộng chim phi thú lạ xuyên thẳng qua trong đó xa xa rẽ cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện tản ra thần bí mà uy nghiêm ký tức nhìn trước mắt cung điện trần an mặc nhịp tim không hiệu tăng tốc cỗ cảm giác quen thuộc kia càng mánh liệt vẫn tâm tiên tử nhìn xem hắn vẻ mặt khác thường hỏi ngươi thế nhưng là có cảm giác gì trần an mặc lắc đầu nhưng lại không tự chủ được hướng phía một tòa cung điện đi đến khi hắn tới gần tòa cung điện kia lúc cửa điện tự động mở ra một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt trong điện trưng bày rất nhiều cổ lao đồ vật trên vách tường k h ắ c đầy p h ù văn t h ầ n bí đột nhiên một đạo quan g mang từ trong điện chỗ sâu b ắ n ra một cái thân ảnh hư thảo chậm rãi hiện hiện thân ảnh kia nhìn xem trần an mặc trong mắt tràn đầy vui mừng rốt c u c đợi đến chủ nhân ngươi trần an mặc kinh ngạc hỏi ngươi là ai tại sao lại nói cho ta thân ảnh kia cười nói ta là cung điện này thủ hộ giả trên người ngươi có cung điện này chủ nhân khí thức cho nên ngươi chính là chủ nhân trần an mặc trong lòng hơi đậu chẳng lẽ mình cùng cái này tiên giới cung điện có một loại nào đó liên hệ thần bí mà phía sau này lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ hắn theo bản năng quay đầu nghi ngờ nhìn về phía vân tâm t h i ê n tử vân tâm tiên tử biết không sai biệt lắm nói nơi này chính là mộng giới châu bên trong cung điện cũng chính là lúc trước ngươi tìm tới ta địa phương trần an mặc nghĩ tới ban đầu ở truy long nguyên thời điểm hắn phát hiện tòa cung điện này đằng sau quen biết vân tâm thiết tử cũng bởi vậy đạt được m ộ n giới g châu đằng sau vẫn tâm tiên tử nói rõ với hắn tình huống giữa bọn hắn kỳ thật đã sớm nhận biết mà hết thẻ này đều là bởi vì hắn cùng vẫn tâm tiên tử ở giữa vốn là có một đoạn duyên phận hắn có thể tìm tới m ộ n giới g châu cũng không phải trùng hợp nguyên nhân mà là vẫn tâm tiên tử âm thầm cách làm c h ắ c không được ta sẽ rất quen thuộc nguyên lai làm mậu giới châu bên trong cung điện trần an mặc hí lưu nói đúng vậy trần an mặc bây giờ nguyên nhân kếp i lịch luyện đã kết thúc phân thân cũng đã tìm được ngươi có thể nhất cổ tắc khí tấn thang địa tiên trần an mặc hít sâu một hơi yên lặng gật đầu nói ân không sai biệt lắm đa tạ tiên tử hỗ trợ nói xong trần an mặc một tay lấy hoàng thi ra ôm vận tâm tiên tử ánh mắt càng thêm phức tạp có lẽ chờ hắn khôi phục trí nhớ trước kia hắn liền sẽ không như thế đối với nàng tốt đi có lẽ hắn sẽ trực tiếp bắn ta thậm chí đánh ta đi có lẽ trong lúc nhất thời hoàng thi giao trong đầu xuất hiện rất nhiều thật không tốt hình ảnh những hình ảnh này phá thành mảnh nhỏ để nàng một lần có một ít khó chịu nàng giống như lập tức rời đi nơi này vĩnh viễn không thấy trần an mặc nghĩ tới đây vẫn tâm tiên tử thoáng lui về phía sau mấy bước tránh thoát ra trần an mặc ôm ớ p cái này cảm giác được vẫn tâm tiên tử xa cách cảm giác trần an mặc sửng sốt một chút thế nào ta có chuyện gì t r e o chọc đến ngươi sao không có vậy ngươi làm gì sủ mặt ta thiếu ngươi linh t h ả ta trần an mặc t r e o chọc cười nói trần an mặc ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta chân thực quan hệ là cái gì ân trần an mặc sửng sốt trước ngươi không phải nói chúng ta thông qua mộng giới châu nhận biết khi đó ngươi là hoàng phu nhân xác thực như vậy thế nhưng là đằng sau còn có một ít chuyện phát sinh v ấ n tâm tiên tử ngưng chọc nói an ngay nói thật tạo thành chúng ta vẫn lạc nguyên nhân chính là bởi vì chúng ta chém giết qua t h ư ơ n g ba trăm năm mươi chín thi táng kinh chương ba trăm năm mươi chín thi táng kinh theo vấn tâm tiên tử đem năm đó cái kêu bí ẩn sự tỉnh từng cái nói ra trần a n mặc như bị xét đánh giống như cả người đều cứng ở nguyên địa. chúng ta chém giết qua hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin nhìn xem vấn tâm tiên tử tiên tử ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa sao v ấ n tâm tiên tử mặt trầm như nước không có chút nào đùa dỡn ý tứ thanh âm của nàng lệnh như băng ngươi thấy ta giống đùa d ỡ bộ dáng sao trần an mặc nhìn chăm chú v ấ n tâm tiên tử cái kiêng ngưng trọng khuôn mặt nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán hắn ý thức đến v ấ n tâm tiên tử lời nói không loa ở trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết quá khứ có thể hay không mời tiên tử kỹ càng nói tới trần an mặc đội vàng truy vấn hắn thực sự muốn biết càng nhiều liên quan tới đoạn chuyện cũ kia chi tiết nhưng mà v ấ n tâm tiên tử lại tựa hồ như không muốn nói chuyện nhiều nàng chỉ là nhàn nhạt nói ra không cần nhiều lời đ ợ i ngươi chính mình đã thức tỉnh ký ức đằng sau tự nhiên liền sẽ biết được hết t y nói xong vẫn tâm tiên tử bỗng nhiên quay người lại U không quay đầu lại trực tiếp rời đi lưu lại trần an mặc đứng tại chỗ nhìn qua nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng chân mày hơi nhữ lại phía sau này đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguyên do đâu trần an mặc c h ă m mối vẫn không có cách giải bất quá hắn cũng không vì vậy mà nôn nóng bất an dù sao chờ hắn trở thành địa tiên đằng sau tất cả bí ẩn chắc hẳn đều sẽ giải quyết dễ dàng trần an mặc hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó cất bước hướng phía trước mặt đại điện đi đến tòa đại điện này tại trong tiên giới lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý nó tản ra nồng đậm t i ê n khí phản phất muốn ngưng c á c thành chất lòng bình thường chân a n mặc dạo bước trong đó chỉ cảm thấy mỗi một bước đều như là dẫm tại trên đám mây nhẹ nhàng hắn tùy ý hô hấp một ngụm cái tia nồng đậm tiên khí tựa như tia nước nhỏ giống như thuận mũi miệng của hắn chui vào thể nội để hắn cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình ngay tại chậm rãi tăng lên tại cái kia như có như không trong cảm giác hắn đột nhiên phát giác được trong cơ thể mình tiên khí đang lấy tốc độ kinh người bành trừng ư lấy tựa như là bị đè nén đã lâu núi lửa rốt cục muốn phun trào một dạng loại cảm giác này đã lạ lẫm lại quen thuộc để hắn có chút không biết làm sao không sai bị lắm hẳn là thời điểm tấn thăng h ắ n tự lẩm b nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bản năng nhận biết kỳ quái là mặc dù hắn đối với tấn thăng cụ thể phương pháp hoàn toàn không biết gì cả nhưng loại này tấn thăng phương thức lại như là in dấu thật sâu khắc ở hắn trong xương vị bình thường rõ ràng mà minh xác hắn có thể tin h tưởng cảm giác được điểm này thật giống như đây là hắn bẩm sinh năng lực một dạng kỳ thật đối với điểm này hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối bởi vì trần an mặc biết rõ chính mình cũng không phải là người phổ thông mà là đã trải qua chuyển thế trùng sinh tồn tại đặc thù chính vì vậy hắn mới có thể đối với loại này tấn thăng phương pháp có sâu sắc như vậy ký ức cùng lý giải hô hắn hít sâu m ộ t hơi sau đó chậm rãi phun ra phảng phất tại bình phục nội tâm vợ sóng đứng tại rộng lớn trong đại điện hắn có chút hai mắt nhắm lại hoàn toàn buông l ò n g thân thể của mình tùy ý, ý cái k i a xôi trào m á n h liệt tiên khí giống như thủy triều cọ r ử a chính mình tiên khí như m á n h liệt như thủy triều mang theo bảng bạc lực lượng của tới mỗi một tia tiên khí đều như là lưỡi đao s ắ p bén cắt đ ụ c thể của hắn trần a n mặc cắn chặt h à n răng mồ hôi ướt đ ấ m quần áo của hắn nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định ngay tại hắn coi là cỗ này tiên khí trùng kích sẽ một mực tiếp tục lúc đột nhiên một nguyên lai là hắn kiếp trước lưu lại tiên lực bị cố này tiên khí kích hoạt cả hai bắt đầu dây dưa cùng nhau dung hợp trong chốc lát thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện không ngừng phát ra lốp bốt tiếng vang t r u n g quanh tiên khí bị điên cuồng hút vào trong cơ thể của hắn khí tức của hắn cũng tại kịch liệt kéo lên nhưng mà ngay tại dung hợp sắp hoàn thành thời điểm một cỗ thần bí lực cản xuất hiện ý đ ồ ngăn cản hắn tấn thăng địa tiên trần an mặc trong lòng r u lên vận chuyển toàn thân linh lực cùng lực cản này triển khai một trận kịch liệt bọ sức lực cản này cường đại dị thưởng mỗi một lần va chạm đều để trần an mặc khí huyết cuột trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi sắc mặt cũng biến thành t r ắ n g bệnh ngay tại hắn sắp chống đỡ không n ổ i thời điểm trong đầu đột nhiên hiện ra kiếp trước từng bức họa ngôi lai cỗ này thần bí lực cản đúng là hắn kiếp trước chấp h nhiệm biến thành chấp nghiệm chấp nghiệm chấp nghiệm trần an mặc nói nhỏ l ấ y giờ k h ắ c này trước mặt tựa hồ xuất hiện kiếp trước hình ảnh những hình ảnh này là hắn cùng hoàng thi giao nhận biết từng màn tràng cảnh trong nháy mắt trần an mặc cảm giác mình ý thức chui vào những hình ảnh này bên trong lần này hắn chân chính nhìn thấy kiếp trước từng bức họa không sai hắn thức tình ký ức thì ra là thế ta cùng hoàng thi giao vậy mà đã trải qua nhiều như vậy trong tấm hình hắn cùng hoàng thi giao gặp nhau phản phất là mệnh t r u n g chú định bình thường bọn hắn tại lý thị tiên tộc nơi này quen biết mạng lẫn nhau vận từ đây đan vào một chỗ tại mộng giới châu cái này thế giới thần bí bên trong bọn hắn cùng nhau thăm dò cái này đến cái khác phó bản không ngừng khiêu chiến bản thân đột phá cực hạn ở trong quá trình này bọn hắn hai bên cùng ủng hộ cộng đồng trưởng thành tình cảm cũng trong lúc vô tình c à n g tâm h hậu nhưng mà hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi lý thị tiên tộc đột nhiên tao nộ cường địch tập kích đây chính là kim đan đại tu sĩ thực lực cực kỳ cường đại đối mặt cường đại như thế đ ị c h nhân hắn cùng hoàng thi giao không thối lui chút nào dứt khoát quyết nhiên đứng lên dắt tay sánh vai đối kháng đ ị c h nhân trận này gia tộc chiến tranh dị thường thảm liệt kéo dài dòng giã hơn mười năm nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ n ư n c đựa theo ngoan cường nghị lực cùng trắc tuyệt thực lực cuối cùng thành công chiến thắng đ ị c h nhân nhưng mà chiến tranh thắng lợi cũng không có cho bọn hắn mang đến n a m bình lý thị tiên tộc bên trong một chút người hữu tâm bắt đầu chú ý tới giữa bọn hắn đặc thù quan hệ thứ phát hiện này để lý thị người tiên tộc cảm thấy mười phần phẫn nộ bởi vì theo bọn hắn n loại quan hệ này vi phạm với gia tộc u y củ cùng truyền thống thế là một chút lòng mang ý đồ xấu người vậy mà đối với trần an mặc âm thầm hạ độc ý đồ đẩy hắn vào chỗ chết không may trần an mặc cuối cùng vẫn bị độc ngã hoàng thi giao biết được việc này sau giận không kèm được nàng cấp tốc triển khai điều tra rất nhanh liền tra ra người hạ độc đang tức giận điều khiển nàng không chút do dự giết người kia để tiết mối hận trong lòng sau đó hoàng thi giao mang theo chúng độc trần an mặc dứt khoát quyết nhiên rời đi lý thị tiên tộc rời xa cái này tràn ngập phân tranh cùng hiểm ác địa phương nhưng mà vận bệnh tựa hồ luôn luôn đỡ thích trêu cả người không có qua mấy năm lý thị tiên tộc liền gặp ngoại tộc xâm lược toàn cả gia tộc trong tu tiên giới c h ô n g bụi tộc nhân chạy trốn từ phía trôi dạng khắp nơi v ề phần hắn cùng hoàng thi giao thì là gia nhập một cái tôn g môn cứ như vậy hai người một đường đ ế nữa n bởi vì có m ộ n giới g châu nguyên nhân bọn hắn tu vi càng ngày càng cao cuối cùng hai người đi lên thành tiên con đường thành tiên sau khi thành tiên bọn hắn để phòng bắn nhất luyện chế của mình một bộ phân thân hắn cho một bộ khác phân thân còn tu luyện một môn tiên nhân thần thông tên là thi tăng kinh môn thần thông này là thông qua hoàn thành thi thể nguyện vọng để người chết tiến vào luân hồi một khi hoàn thành nguyện vọng là hắn có thể thu đến đến từ luân hồi giả bàn thưởng cái này chính là hắn vì cái gì có thể nhìn thấy người chết nguyện vọng nguyên nhân môn thần thông này mặc dù là phân thân tu luyện nhưng là bởi vì hắn cùng phân thân là một thể thuật pháp tương thông cái này mang ý nghĩa phân thân có thể học được bản thể hắn cũng sẽ học được bất quá ta cùng hoàng thi giao cuối cùng là đánh như thế nào lên t r ầ n an mặc nhìn trước mắt cùng hoàng thi giao ấm áp hình ảnh vẫn còn có chút không nghĩ ra bởi vì bọn hắn ở giữa thật sự là quá hài hòa rất khó tưởng tượng hai người sẽ đánh đứng lên lại nói nếu quả như thật trở mặt thành t h hoàng thi giao cũng sẽ không giả tá vấn tâm tiên từ tên tìm tới hắn đồng thời trợ giúp hắn ai trong này nguyên nhân còn cần hắn đi tinh tế thăm dò mới được cứ như vậy trần an mặc tiếp tục xem phía sau hình ảnh khi hai người thành công bước vào địa tiên tri cành sau bọn hắn liền thu được một hạng làm cho người sợ hãi than năng lực có thể tự do qua lại từng cái vị diện ở giữa năng lực mới này để bọn hắn hưng phấn không thôi phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều tại bọn hắn trong k h ô n g chế nhưng mà liền t ạ i bọn hắn đắm chìm tại cái này kỳ diệu năng lực mới mang tới vui xứng lúc một trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn lại lạng yên giáng lâm tại cái này tràn ngập không biết cùng mạo hiểm đang đi đường một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại đưa tới chú ý của bọn hắn vị này thiên tiên tên là dương thiên tiên tôn thực lực của hắn sâu không lường được vượt rất xa phổ thông địa tiên đối với hoàng t h i giao tới nói cái này dương thiên tiên tôn đơn giản chính là một cái không thể vượt qua núi cao nhưng mà vận mệnh lại luôn luôn nữa thích nói đùa dương thiên tiên tôn đối với hoàng t h i giao vừa thấy đ ạ i yêu hắn bị nàng mỹ lệ và khí chất hấp dẫn quyết tâm muốn đem nàng chiếm làm của riêng hoàng t h i giao trong lòng chỉ có trần ăn mặc một người nàng đối với dương thiên tiên tôn không có cảm giác chút nào đối mặt dương thiên tiên tôn truy cầu nàng kiên quyết tự tuyệt cũng không chút do dự lựa chọn cùng trần an mặc cùng nhau thoát đi thế nhưng là dương thiên tiên tôn thực lực thật sự là quá mức cường đại vô luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào hắn luôn có thể dễ dàng tìm tới bọn hắn mỗi một lần đào thoát đều giống như một trận kinh tâm động phách truy đ ổ i chiến để hoàng thi giao cùng trần an mặc cảm thấy không gì sánh được áp lực cùng sợ hãi lần này bọn hắn tao nộ một trận kinh tâm động phách chiến đấu đối mặt dương thiên tiên tôn cái kia giống như hủy tiên diện địa lực lượng bọn hắn không hề có lực hạ thủ cuối cùng bị dương thiên tôn đánh nát th khi trần an mặc tận mắt nhìn thấy cái này thảm liệt một màn lúc thân thể của hắn không tự chủ được run dày lên n a m đấm cũng vô ý thức chăm chú nắm đáng chết cái này dương thiên tiên tôn vậy mà như thế tàn nhẫn đem chúng ta đều giết chết thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không tam l ò n g p h ả n phất muốn đem c ô h o n khí này phát tiết ra ngoài trần an mặc hít sâu m ộ t hơi cố gắng bình phục nội tâm v ậ n sóng nhưng loại này cảm giác bất lực thật sâu lại như bóng với hình để hắn cảm thấy không gì sánh được nặng nghề hắn không khỏi cảm t h ắ n nói thực lực a nói cho cùng hay là thực lực mình quá yêu a nếu như tu vi của hắn đủ cương đại như thế nào lại gặp dạng này ước h i đâu hình ảnh tiếp tục lưu t r u y ề n mặc dù hắn cùng hoàng thi giao nhục thân đã hủy thậm chí ngay cả nguyên thân đều tiến nhập luân hồi nhưng may mắn là bọn hắn trước đó đã sớm chuẩn bị lưu lại một bộ phân thân đ ư ơ n g tựa theo bộ phân thân này bọn hắn thành công sống lại nhưng mà để bọn hắn bất ngờ chính là dương tiên h tiên tôn lại còn có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân hai người chỉ có thể chạy trốn không có cách nào bọn hắn qua yêu đất trần ăn mặc ta không thích ngươi chương ba trăm sáu mươi dương tiên tiên tôn là ai chương ba trăm sáu mươi dương tiên tiên tôn là ai trần ăn mặc không nghĩ tới tại bọn hắn thời điểm chạy trốn hoàng thi giao đối với hắn đưa ra chia tay hoàng thi giao câu nói này như là sấm xét giữa trời quang để trần an mặc kinh ngạc không thôi hắn bạn lần không ngờ đã trải qua sinh tử khảo nghiệm đằng sau hoàng thi giao vậy mà lại đưa ra muốn rời khỏi hắn bất quá rất nhanh trần an mặc ý thức được hoàng thi giao không phải thật sự muốn rời khỏi mà là muốn không liên lụy hắn không được trần an mặc tự nhiên không nguyện ý bất quá nàng không nghĩ tới hoàng thi giao vụ trộm rời đi hắn trần an mặc đổi tới hoàng thi giao cùng hắn đánh lên mà lúc này dương thiên tốn tới hoàng thi giao vì bảo hộ hắn cùng dương thiên tiên tôn đồng vi vô tận theo bạo tạc tán đi hết thể hết thể đều kết thúc thì ra là như vậy trần an mặc nhìn những hình ảnh này đằng sau thổn thức không thôi hoàng thi giao vì bảo hộ hắn vậy mà không tiếp đồng vi vô tận lúc này trần an mặc đã là địa tiên tu vi mê n m ô n g tiên lực để hắn có thể nhẹ nhóm nắm giữ hoàng thi g i a o vị trí ở nơi nào hắn không chút do dự thả người nhảy lên thân hình tựa như tia chấp tại nguyên châu bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt hắn tựa như cùng một đạo lưu tinh x ẹ qua trần trời trực tiếp hướng phía hoàng thi giao chỗ tu luyện mau chóng bay đi dọc theo con đường này sương ngủ tràn ngập tựa như ảo n ộ n g phảng phất đưa thân vào trong tiến cảnh tiên chim bay hạc tại trong mây mù xuyên thẳng qua thỉnh thoảng từ bên cạnh hắn lướt qua phát ra thanh thúy tiếng kêu to tựa hồ đang cho hắn tiến đưa đây cũng là tiên nhân chi uy cho dù là tiên thú gặp được hắn cũng không dám làm cản thời gian tại cái này kỳ diệu lữ trình bên trong lặng yên trôi qua sau một lát hắn rốt cục đã tới mục đích hoàng thi giao chỗ tu luyện nơi này sơn thanh thủy tú cảnh sát hợp lòng người tựa như thế ngoại đào nguyên trần an mặc chăm chú nhìn lại chỉ gặp hoàng thi giao đang lẳng lặng đứng tại một ngọn núi tri đỉnh tựa như tiên tử hạ phảng dáng người của nàng dáng vẻ thất thang mềm、mại. một bộ á o trắng tung bay theo gió phản phất cùng c h u n g quanh tự nhiên cảnh sát h ò a làm một thể thi g i a o trần an mặc nhẹ giọng hô hoán tên của nàng thanh âm ở trong núi q u a n quẩn hoàng thi g i a o chậm rãi xoay người lại đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trần an mặc trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm người đã nhớ ra rồi thanh âm của nàng thoáng có chút run r ậ y trần an mặc nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói đúng vậy hoàng thi g i a o khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở người đáng ở ta trần an mặc liền vội vàng lắc đầu bước nhanh về phía trước một tay lấy hoàng thi dao chăm chú ôm vào trong ngực ôn nhu nói thi dao ta biết ngươi khi đó rời đi ta là vì bảo hộ ta hoàng thi giao thân thể khe run lên nước mắt giống vỡ đê hồng thủy bình thường tuân ra h ố p mắt nàng đức nở nói ra trần a n mặc ô ô ô nhớ tới đã từng từng ly từng tí tâm tình của hai người đều như sóng lan bao la hùng vĩ biển cả bình thường khó mà bình tĩnh có lỗi với lúc trước ta khư khư cố chấp ta vốn cho rằng ta rời đi ngươi ngươi có thể sống s ó t cái này cũng không trách ngươi đều là cái kia dương thiên tiên tôn tại trần a n mặc chỗ sâu trong óc dương thiên tiên tôn gương mặt kia giống như quỷ mị như ẩn như địa nhưng mà làm hắn rất cảm thấy kinh ngạc là khi hắn ý đổ đi phát h ỏ a ra dương thiên tiên tôn dung mạo lúc lại phát hiện trí nhớ của mình vậy mà như thế mơ hồ phản phất đây chẳng qua là một cái bóng ả o khó mà nắm lấy đột nhiên xuất hiện này biến cố để trần an mặc cảm thấy một trận kinh ngạc hắn không khỏi tự hỏi tại sao lại đối với dương thiên tiên tôn dung mạo như vậy là lắm dù sao giữa bọn hắn từng có gặp nhau mà lại dương thiên tiên tôn còn đối với hắn và hoàng thi giao xuất thủ nhưng hôm nay hắn lại ngay cả đối phương tướng mạo đều không nhớ nổi cái này thật sự là quá kỳ quái trần an mặc ổn định lại tâm thần cẩn thận suy tư cùng dương thiên tiên tôn quá khứ hắn đột nhiên ý thức、được. tại cùng dương thiên tiên tôn trong gia o phòng đối phương từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra chân diện ngụ vô luận là tại đối phó hắn hay là hoàng thi giao lúc dương thiên tiên tôn đều xảo diệu ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình đến mức hắn đối với nó giới tính đều hoàn toàn không biết gì cả càng làm cho trần an mặc cảm thấy hoang mang chính là tại tiên giới tin tức này lưu thông tương đối thông thuận địa phương liên quan tới dương thiên tiên tôn thân phận chân thật đám người cũng là biết rất ít cái này không thể nghi ngờ cho dương thiên tiên tôn phủ lên một tấm màn tre bí ẩn để cho người ta càng khó mà thăm dò nó chân dung đối mặt cái này liên tiếp nghi vấn Trần An m ạ từng từng cuối cùng hoàng thi giao lắc đầu kể ra nói ta cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau chỉ là tại một vị tiên nhân đại hội giao dịch bên trên gặp hắn lúc đó hắn mang theo một tấm mặt nạ ta không cách nào dò xét đến thân phận chân thật của hắn cụ phải là chúng ta đều không có nói gì vậy hắn liền tiếp cận ta nói phải với ta sau đó liền không hiểu thấu truy cầu ta hoàng thi giao hồi ư ớ c qua lại càng nghĩ càng thấy đến không hiểu thấu bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản liền như là hai bay vạ gió bình thường nàng bây giờ bị trần an mặc vừa nhắc nhở như vậy cũng đ ỗ n g nhiên ý thức được không được bình thường đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng trần an mặc nói chờ chút bị ngươi vừa nhắc nhở như vậy ta đột nhiên cảm giác được dương thiên、Tiên、tôn là cố ý tiếp cận ta phải không trần an mặc hít mắt lại hoàng thi giao vớt cằm nói ân ta lúc đầu cũng kỳ quái rõ ràng cùng hắn không chút tiếp xúc vì sao đông nhiên tiếp cận ta hiện tại xem ra đây là cố ý hoàng thi giao tự nhận là chính mình mặc dù dáng rất mỹ mạo nhưng là không cần thiết để người ta như thế nhớ thương đi bây giờ suy nghĩ một chút đây hết thệ là có nguyên nhân trần an mặc thổn thức không thôi hỏi ngươi đ ạ i khái có biết hay không đây là vì cái gì không rõ ràng trừ phi ở trước mặt hỏi hắn dương thiên tiên tôn phải chết trần an mặc định ra luận điệu hắn đem bọn hắn làm hại thảm như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đông tha hắn ân Cũ may hoàng thi a n giao ngươi hai u n làm s g mắt tỏa sáng liên quan tới tiên giới thi thể nàng biết phải làm sao nguyên nhân rất đơn giản tiên giới loại này thi thể có thật nhiều rất nhiều bởi vì tiên giả thi thể nàng lục thân bất hủ tại vài chỗ có rất nhiều mà lại gần nhất nàng cũng nghe nói bây giờ tiên giới cũng không yên ổn rất nhiều tiên t ộ c ngay tại phát sinh chiến tranh chiến tranh a như vậy tốt quá trần an mặc hướng hoàng thi giao gật gật đầu lôi kéo tay của nàng lập tức đem mộng giới châu thu hồi đi đi tiên giới nhìn xem hai người tại trong vùng núi bay thật nhanh cảnh sát chung quanh như là sao trổi nhanh chóng lướt qua tại tiên giới nhân khẩu số lượng so với thế giới khác tới nói cũng không tính nhiều ở trong đó nguyên nhân một mặt là bởi vì tiên nhân mặc dù có được lực lượng cường đại nhưng bọn hắn năng lực sinh dục lại tương đối tương đối bình thường một phương diện khác đối với người bình thường mà nói bởi vì trong tiên giới quyết thiếu linh lực tầm bổ, khiến cho bọn hắn muốn trở nên cường đại trở nên dị thường khó khăn nói tóm lại tiên giới cũng không phải là giống rất nhiều người tưởng tượng như thế là một cái không buồn không lo thiên đường ở chỗ này tiên nhân cũng tương tự sẽ có đủ loại phiền não cùng bất đắc dĩ nhất là vì tranh đoạt có hạn tài nguyên các tiên nhân ở giữa thường xuyên sẽ bột phát kịch liệt chiến tranh loại tình huống này tại trong tiên giới nhìn mãi con mắt cũng không lâu lắm hai người liền đã tới một chỗ đã từng phát sinh qua tiên nhân chiến tranh chiến trường trần an mặc nhìn chăm chú trước mắt thi thể đầy đất trong lòng tràn đầy c h ư n kinh vẹn vẹn điệu tiên thi thể liền có c h ọ n vẹn hai bộ nhiều mà ngoài ra còn có mấy chục bộ hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ thi thể ngột ngang lộn s ộ n t à n mát tại các nơi những tu sĩ này giống như bọn họ đều là từ hạ giới trải qua thiên tân vạn khổ phi thăng mà đến giấu trong lòng ở trong thế giới này cướp đoạt tài nguyên nhất phi trùng tiên h cũng thành tựu cuối cùng điệu tiên m ộ n tưởng nhưng mà bọn hắn chưa thực hiện mục tiêu của mình liền đã mệnh tăng hoàng t u y cũng không biết những tu sĩ này là tới từ cái nào tu trần giới một đường đi tới hoàng thi giao càng xem càng là kinh hãi nàng không cách nào tưởng tượng trước đó nơi này chiến tranh là cỡ nào kịch liệt trần an mặc thì là trước chạm đến một bộ địa tiên thi thể lập tức trong đầu thi táng kinh bắt đầu đ ộ n g chạm đến thi thể ban thưởng năm trăm năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng có thể tìm tới linh hồn của ta đem ta siêu độ tiến vào luân hồi ban thưởng địa tiên hai trăm năm tu vi ân trần an mặc nghe được siêu độ linh hồn mấy chữ này lúc không khỏi hơi kinh ngạc hắn vô ý thức chật t r ầ i trong lòng âm thầm cân nhắc lấy nhìn nhìn lại ban thường này lại là địa tiên hai trăm năm tu vi đây thật là quá mê người phải biết chính mình tân tân khổ khổ tu luyện khả năng cần hai nghìn năm thậm chí càng lâu mới có thể đạt tới thực lực như vậy tăng lên mà bây giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể trực tiếp thu hoạch được hai trăm năm tu vi đây quả thực là làm ít công to à. nghĩ tới đây trần an mặc nhãn tình sáng lên hắn cảm thấy nhiệm vụ này phi thường đáng giá đi làm mà lại cái này thi tăng kinh thần thông tựa hồ cũng rất thích hợp dùng để siêu độ linh hồn vừa vặn có thể phát huy được tác dụng thế là trần an mặc không chút do dự nói ra t ố t nguyên nguyện vọng này ta tiếp nhận lời còn chưa dứt hắn lập tức vận chuyển lên thi táng kinh thần thông bắt đầu cẩn thận kiểm tra toàn bộ chiến trường cũng không lâu lắm trần an mặc liền phát hiện một bộ cường đại linh hồn linh hồn này thể nội lại còn ẩn chứa nguyên thần chi lực hiển nhiên nó khi còn sống thực lực phi thường cường đại b ấ t quá bởi vì bị vây ở bên trong chiến trường này nó không cách nào tự do rời đi chỉ có thể ở nơi này đau khổ dãy ruột r ầ n an mặc nhìn xem linh hồn này trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại tri tình hắn nhẹ nhàng nói ra liền để ta đến siêu độ ngươi đi hy vọng ngươi có thể sớm ngày giải thoát nói xong hai tay của hắn bấm nghiệm pháp q u y ế t trong miệng nói lẩm b ầ m thi táng kinh thần thông lực lượng liên tục không ngừng hội tụ đến trong tay của hắn chương ba trăm sáu mươi mốt mạnh lên phương pháp siêu độ quá trình này là hết sức nhanh chóng chỉ gặp trần an mặc toàn thân phát ra một cô y ê u đớt lục v à n g chắc chắc sinh huy giống như thần minh giáng thế trước mắt hồn phách nguyên bản từ m ở m i ệ n g trạng thái dần dần một chút xíu phân tán thoài biến vô thanh vô tức dần dần tiêu vong gió nhẹ lướt qua thuộc về địa tiên hồn phách cứ như vậy tan đi trong trời đất không lưu lại bất cứ dấu bấy gì hô một trận gió đem trần a n mặc trên người quần áo thổi lên tiếp lấy mắt trần có thể thấy trên người hắn tiên khí trở nên sáng trói đứng lên cả người giống như xanh biết một viên cây khô sinh cơ giạt dạo sinh động như thật cái này mạnh lên hoàng thi giao một mực nhìn lấy một màn này đâu kinh ngạc há to miệng không sai ban thưởng đến hai trăm năm đ ị a tiên tu vi thực là không tồi trần a n mặc hất lên tay áo dài quay đầu vừa nhìn về phía còn lại một bộ đ ị a tiên thi thể loại này đ ị a tiên thi thể cho ban thưởng thật sự là quá phong phú để trần a n mặc có chút phấn chấn một đ i ệ tiên thi thể liền mang đến tốt đẹp như vậy chỗ không dám tưởng tượng phía sau hắn rơi xuống phía trước chạm đến thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng năm trăm năm tu v i phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng hy vọng đem hắn linh hồn siêu độ ban thưởng hai trăm năm địa tiên tiên lực lại là linh hồn siêu độ trần an mặc kỳ thật minh bạch đây là vì cái gì bởi vì sau khi thành tiên mỗi cái tiên nhân bởi thọ đã trường sinh mà trường sinh cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không còn kinh lịch luân hồi cái này cũng mang ý nghĩa một điểm rất trọng yếu coi như bọn hắn chết linh hồn chỉ có thể ở thế giới này du ã n g không cách nào tiến vào luân hồi nghỉ ngơi đi trần an mặc nói nhỏ nói lần nữa vận chuyển thi tăng kinh một cỗ lực lượng vô danh q u a n quẩn tại hồn phách chung quanh không khí và mẹo linh hồn chấn động chỉ gặp linh hồn này phát ra ôi ôi ôi thanh â m ánh mắt nhìn thẳng trần an mặc biểu lộ dần dần thư giãn ra thoải mái đến nhìn xem linh hồn này thanh â m dần dần phấn khởi trần an m c biết những linh hồn này bởi vì lưu tại nơi này thời gian quá dài quá dài bây giờ có người rốt c ụ c giải cứu bọn họ cái này khiến bọn hắn làm sao không vui vẻ đến mức bọn hắn nhìn về phía trần an mặc trong ánh mắt là mang theo trờ mong cùng cảm kích bọn hắn đều tại cảm tạ i trần a n mặc có thể giải cứu bọn họ nghỉ ngơi đi hô hô hô lại là một trận gió thổi qua trong nháy mắt đem hồn phách thổi tan ở vô hình ban thưởng tới sổ lần này là hai trăm năm tiên lực trần a n mặc đứng tại chỗ nhận lấy tiên lực dốc bảo thời gian thật dài hắn mới ngần g đầu trong con ngươi tản mát ra một đạo tia sáng kỳ dị trần a n mặc thế nào một bên chỗ cảm giác được trần a n mặc thực lực lần nữa mạnh lên đằng sau trong lúc nhất thời hoàng thi giao có chút hoài nghi nhân sinh thật sự là trần ăn mặc đủ loại biểu hiện thật sự là không thể tưởng tượng liền xem như thiên phú lại cao hơn người cũng sẽ không đơn giản như vậy mạnh lên đi ngay tại trần an mặc chuẩn bị tiếp tục xem xét những thi thể khác thời điểm trong lúc đó một chi do một địa tiên dẫn đội đội ngũ nhỏ đến nơi này hai người các ngươi là ai cầm đầu địa tiên là một cái sắc mặt nam tự âm đu phía sau hắn đi theo hai cái đại thừa kỳ tu sĩ đường đ ư ờ n g đại thừa kỳ tu sĩ tại địa tiên trước mặt chỉ là một cái nho nhỏ tùy tùng trần an mặc quay đầu nhận ra người này vừa mới tại cho cái kia hai cái địa tiên thi thể siêu độ thời điểm từ bọn hắn trong trí nhớ hắn thấy được người này người này là nơi này tống ra tiên tộc là bọn hắn giết hai cái này tán tiên vì tranh đoạt tán tiên trên người bí bảo tiên r ồ i vì tranh đoạt tài nguyên chiến đấu cũng là m ư ờ i phần kịch liệt không có chút nào hòa bình t r ầ n an mặc thần kinh trong nháy mắt căng cứng cặp mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc nói ra chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại rõ ràng cảnh giới cùng không tín nhiệm hoàng thi giao bén nhạy đã nhận ra t r ầ n an mặc tâm tình khẩn trương ánh mắt của nàng cấp tốc đ ả o qua đối phương trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra những người này kể đến không t i ệ n a nơi này chính là chúng ta tống ra tiên tộc địa、bán. hai người các ngươi người xa lạ đột nhiên xuất hiện thực sự để cho người ta khó mà yên tâm cho nên hay là làm phiền các ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi tống tư minh không khách khí chút nào nói ra trong giọng nói của hắn mang theo một tia mệnh lệnh ý vị trần an mặc cũng không có bị tống tư minh khí thế h ù d o a đổ hắn đứng thẳng lên thân thể không chút nào yếu thế hỏi lại ngươi tên là gì tống tư minh khỏe miệng khanh hết lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hồi đáp ta gọi tống tư minh hai vị mời đi nói đi hắn quay người làm ra một cái dấu tay xin mời ra hiệu trần an mặc cùng hoàng thi giao cùng hắn đi tống tư minh sở dĩ tự tin như vậy trần đầy có can đảm đối xử như thế trần an mặc cùng hoàng thi giao tự nhiên là có hắn lực lượng hắn mặc dù đồng dạng là địa tiên nhưng là địa tiên bên trong đỉnh phong tồn tại thực lực viễn siêu bình thường địa tiên mà trước mắt hai cái này địa tiên hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua chắc hẳn cũng là mới ra đời tân thủ thôi trần an mặc biết tống tư minh là muốn cầm chắc lấy bọn hắn hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu c h ó i cổ tay khai đ ả o một cỗ tiên lực hóa thành trường kiếm chém đi qua ừ thật sự là không biết tự lượng sức mình đổ vật tống tư minh cười lạnh một tiếng hiện tay bung lên một đạo tiên lực bình chướng liền ngăn tại trước người trần an mặc trường kiếm trạm tại trên bình chướng chỉ tóe lên một trận h ỏ a hoa cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương hoàng thi giao thấy thế nàng kỳ thật cũng sớm đã có chuẩn bị khe kêu một tiếng đằng sau hai tay nhanh chóng kết ấn triệu hồi ra một đạo to lớn băng truy hướng phía tống tư minh đập tới tống tư minh khẽ nhũ m ả y thân hình loại lên liền tranh qua tránh né một k í c h này băng truy đập xuống đất phát ra nổ thật to âm thanh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to ngay tại tống tư minh tránh né băng truy thời điểm trần an mặc thừa cơ lấn người mà lên trường kiếm như điện hướng phía tống tư minh cổ học đâm tới tống tư minh phản ứng thực nhanh quay đầu đi trường kiếm sát gương mặt của hắn sẽ qua hắn trở tay một trường hướng phía trần an mặc vỗ tới trần an mặc thân hình nhanh nhẹn giống như quỷ mị nghiêng người loay lên trong nháy mắt tránh qua tránh né một trường này công kích cùng lúc đó trường kiếm trong tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc bung ra chuẩn sắc không sai lầm ngăn một trường này lực lượng trong chốc lát kiếm chỉ tay dao phát ra một trận thanh thúy tiến ba đập hỏa hoa văng khắp nơi hai người động tác như nước chảy mây trôi ngươi tới ta đi không ai nhường ai trong lúc nhất thời đánh trò khó phân thắng bại hoàng thi giao đứng ở một bên con mắt chăm chú tập trung vào tống tư minh nàng đang tìm kiếm một cái thời cơ tốt nhất chuẩn bị cho tống tư minh một k í c h trí mạng trong tay nàng nắm chặt pháp bảo của mình v ậ n sức chờ phát động rầm rầm rầm phanh phanh phanh theo hai người giao phong kịch liệt tiên lực không ngừng bạo t ạ n không khí t r u n g quanh đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng l u ô n sức mạnh mạnh mẽ này để cho người ta không khỏi chấn động theo phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến tại dạng này chiến đấu kịch liệt hoàn cảnh bên giới cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện tới gần hai cái đại thừa kỳ tu sĩ xa xa đứng ở một bên lo lắng quan sát chiến cuộc Quá mạnh tống trưởng lần này là tư r ở n g lão minh này trung đá t c h bản. Bên trong lúc kịch chiến dành thời gian bay đầu hướng hai người thủ hạ la lớn nhanh lên trở về bẩm báo gia tộc trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ lo lắng cùng bất an là hai cái đại thừa kỳ tu sĩ cùng kêu lên đáp sau đó quay n g ư ờ i như chim bay bình thường cấp tốc rời đi biến mất ở chân trời khiến người ngoại ý chính là trần an mặc căn bản cũng không có ngăn trở ý tứ hắn m ư ờ i phần bình tĩnh đưa mắt nhìn hai người kia rời đi nguyên nhân rất đơn giản trước giải quyết tống tư minh lại nói các loại người của tống gia tới cũng có thể sở đến càng nhiều thi thể lúc trước cái kia hai cái tán tiên trong trí nhớ hắn đối với cái này tống gia có thể nói là căm t h ủ đến tận xương thủy bởi vì những n à y người của tống gia thường xuyên giới thiệu tán tiên tới đây dẫn đến nơi đây được xưng là tử vong chi địa vô số vong hồn ở đây du đãng chính vì vậy hắn đang sờ người tống ra thi thể lúc trong lòng không có chút nào cảm giác tội ác có thể nói tiểu tử ngươi liền chờ xem chờ ta hai cái đại ca chạy đến ngươi liền chết chắc tống tư minh một mặt lãnh khóc nói trong âm thanh của hắn để lộ ra từng tia từng tia hàn g ý hắn hai cái đại ca mặc dù đồng dạng chỉ là địa tiên tu v i nhưng bọn hắn đại ca lại tu luyện có một môn thần thông môn thần thông này bi lực to lớn một khi thi triển đi ra nhất định có thể làm cho hai người kia chết không có chỗ trôn trên thực tế khi tiên nhân đạt tới địa tiên cấp độ sau trên cơ bản đều sẽ lựa chọn tu luyện một môn thần thông lấy tăng cường thực lực bản thân thì như trần an mặc hắn tu luyện chính là thi t n g kinh mà hoàng thi giao cũng tu luyện có một môn huyễn thuật bất quá nàng huyễn thuật tại đối phó cùng cảnh giới địch n h ấ t lúc hiệu quả liền muốn giảm b ấ t đi nhiều thậm chí có thể nói cơ hồ không có cái gì tác dụng cho nên nếu quả thật so ra hơn nhiều sức chiến đấu nàng tự nhiên là kém xa tít t ắ p trần an mặc đang khi nói chuyện tống tư minh đánh ra một đạo lăng lệ đa mang hướng trần an mặc bổ tới không sai biệt lắm trần an mặc quyết định không lưu tay nữa luận tiên lực tu bi hắn đã vượn qua tống tư minh nhiều lắm đây chính là trước đó đạt được tiên lực ban thưởng tầm quan trọng cùng lúc đó tống gia bên này hai đạo thanh quang chỉ lên trời tế bay đi phi t ố c hướng trần a n mặc bên này l ư ớ t đến hai người kia chính là tống gia thái thượng trưởng lão lão đại tống lâm t u vi đã làn ử a bước thiên tiên lại nắm giữ thần thông thôn tiên h công thế gian này hết thạy hắn đều có thể nuốt vào luyện hóa cùng cảnh giới địa tiên hắn cũng có thể nuốt vào đem tiên lực chuyển hóa thành chính mình đây cũng là vì cái gì tống gia chặn giết những tán tiên này nguyên nhân bởi vì hắn muốn thôn vệ những tán tiên này đem bọn hắn lực lượng tất cả đều chuyển hóa thành chính mình ân người đâu hai người đi vào trên chiến trường phát hiện nơi này đã không có người tống tư minh ở nơi đó một người khác chỉ về đằng trước chỉ gặp tống tư minh thi thể liền nằm trên mặt đất không n ú c đích c hai ế t h người ánh mắt ngưng tụ đã cảm giác được tống tư minh vậy mà không n ú c đích rất rõ ràng hắn đã chết và anh đ n g nhiên ngoài ý muốn nảy sinh toàn bộ không gian đều giống như phát sinh địa chấn bình thường bắt đầu đất dùng núi chuyển chương ba trăm sáu mươi hai dương thiên tiên tôn thân phận t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi hai dương thiên tiên tôn thân phận anh và anh không gian chấn động tiên ký hỗn loạn trong cả không gian phảng phất có từng đợt gợn sóng đang chấn động ngay tại cái này ba tiếng nổ vang qua đi mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại cùng lúc đó t ư ơ n g đạo quỷ dị phù văn t ừ tống tư minh dưới thi thể lan tràn mà ra tống lâm trong lòng giật mình thầm nghĩ không tốt cái này chỉ sợ là địch nhân b à y cuối cùng bấy giờ phù văn kia lòe ra h u quang cấp tốc hướng bốn phía quyết tán trong chớp mắt liền đem bọn hắn hai người bao phủ trong đó đây là cái này lại là linh hồn giam c ô m trận một vị điệu tiên khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sắc mặt tái nhật như tờ giấy n h ẹ n à o la o lên trận pháp này uy lực cực kỳ khủng bố một khi bị phát động bị nhốt người linh hồn sẽ bị gắt gao khóa lại hoàn toàn mất đi có thể chạy thoát đáng giận a không phải nói bọn hắn chỉ là hai cái mới ra đời địa tiên sao làm sao lại cường đại như thế tống lâm giận không kèm được chửi lầm lên hắn làm sao cũng không nghĩ ra hai cái này nhìn như không đáng chú ý đối thủ vậy mà có thể thi triển ra lợi hại như vậy trật pháp bất quá tống lâm dù sao cũng là trải qua không ít sóng gió người hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn hít sâu một hơi cưng ép đệ xuống nội tầm bồi dối cấp tốc điều động toàn thân linh lực muốn xông phá đạo này giam cầm nhưng mà cái k i a nhìn như đơn giản phụ văn lại như là thiết cô bình thường không thể phá vỡ mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may không được ca tống đại ca ta ta cảm giác lực lượng đang bị cấp tốc r i ú p cô thanh âm của đồng bạn bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng ta cũng là tống lâm sắc mặt càng âm chầm hắn cắn chặt hàm răng trên trán nổi gân xanh đúng lúc này tống lâm trong mắt lóe lên một tia ngân lệ hắn đột nhiên vô tay tựa như tia chớp bắt lấy bên người đồng bạn đầu cho ta lực lượng chỉ có dạng này chúng ta chí ít còn có thể có một người sống sót tống lâm thanh âm băng lánh mạ quyết tuyệt đối mặt sống chết trước mắt, tống lâm không chút do dự lựa chọn hy sinh đồng bạn đến bảo toàn chính mình. Hắn lập tức bắt đầu đ i ê n cùng hấp thu đồng bạn lực lượng, dùng cái này đến bổ sung chính mình không khô mất linh lực. A a a. tống ca, không cần a. đồng bạn phát ra tiếng kêu t h ê thảm, nhưng tống lâm lại mắt biết hai ngơ, trong con mắt của hắn chỉ có đối nhau tồn khát vọng. theo lực lượng trần bảo, tống lâm cảm giác mình lực lượng cùng sinh cơ đang nhanh chóng khôi phục. nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình sắp vượt qua nguy cơ lúc, đột nhiên xảy ra d i biến. trong trận phát này lực lượng, vậy mà càng ngày càng mạnh. ngoại giới hoàng thi giao điều khiển trận pháp trong lòng thở dài một hơi trận pháp này là nàng bạn năm trước tồn t r ữ tại mộng giới châu bên trong vốn là làm át chủ bài muốn đối phó dương thiên tiên tôn mà bây giờ nàng không cần làm như vậy nàng quyết định trước đem tống lâm giải quyết giờ k h ắ c này tống lâm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên thân thể không bị khống chế run d à y lên hắn hoảng sợ phát hiện chính mình hấp thu lực lượng lại bắt đầu p h ả n vệ không chỉ có không cách nào để bản thân sử dụng ngược lại đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn lực lượng của hắn bắt đầu hỗn loạn kinh mạch phảng phất bị vô số cương châm đâm xuyên đau nhức kịch liệt để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm giờ phút này tống lâm mới hiểu được chính mình vì cầu sinh không từ thủ đoạn lại lâm vào càng sâu tuyệt cảnh thân thể của hắn dần dần trở nên suy yếu ý thức cũng bắt đầu mơ hồ phá ả phất bóng ma tử vong chính từng bước một hướng hắn tới gần ngay tại tống lâm cố gắng chống cự lại nguồn lực lượng kia thời điểm chân an mặc lại là chạy tới cùng tống lâm cùng đi đến địa tiên thi thể bên cạnh đốt chạm đến thi thể ban thưởng năm trăm năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một tống lâm vì mạng sống, vậy mà dệt trừ b a thưởng một nghìn năm t i ê n lực nguyện vọng hai hy vọng có thể siêu độ linh hồn của ta b a thưởng một triệu t i ê n tinh nhìn xem những n à y nguyện vọng trần an mặc không khỏi lòng sinh cảm khái thổ tức không thôi hắn vốn cho là trở thành tiên nhân liền có thể siêu thoát trần thế thoát khỏi p h à m nhân phiền não cùng trói buộc nhưng bây giờ xem ra những n à y cái gọi là tiên nhân kỳ thật cùng người bình thường cũng không quá lớn khác biệt bọn hắn đồng dạng sợ chết đồng dạng khát vọng báo thù rửa hận đồng dạng bị ân oán tình cựu sợ không n h i ễ trần an mặc thấp giọng n h ĩ nói yên tâm đi ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng thanh âm của hắn tại i ê n tĩnh trong không gian quanh quẩn phản phất là đối với những cái kia mất đi tiên nhân hứa hẹn thời gian từng giây từng phút trôi qua tại trong trận pháp tống lâm thân thể lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút lấy hắn nguyên bản tuổi trẻ mà giàu có sức sống thân thể giờ phút này đang từ từ trở nên giàn mua khô cắt không không không không cần a tống lâm trong miệng phát ra tuyệt vọng la lên nhưng mà đây hết thể đều không thể ngăn cản thân thể của hắn già yếu da của hắn đã mất đi có giãn nếp nhăn như m ạ n nhện leo lên khuôn mặt của hắn nguyên bản tóc đen nhánh cũng biến thành tái nhợt như tuyết cứ như vậy dòng giã tống lâm thân thể rốt c ụ c đình chỉ heo rút khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này nguyện vọng đem tống lâm diệt trừ đã hoàn thành ban thưởng một nghìn năm t i ê n lực theo t i ê n lực nhập thể trần an mặc chỉ cảm thấy thể nội giống như có kinh đào hải lãng tại quân quận cái kia bằng bạc tiên lực điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn mỗi một chỗ kinh mạnh thân thể của hắn bắt đầu t à n mát ra hào quang sáng chói trên làn d a hiện ra phủ văn thần bí đó là tiên lực cải tạo đ ụ n thân dấu vết lư lại nguyên bản mơ hồ bình cạnh tại cỗ này cường đại tiên lực trùng tích vào như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xông phá hắn cảm giác ý thức của mình trở nên không gì sánh được rõ ràng phản phất có thể nhìn rõ giữa phương thiên địa này mỗi một tia linh khí ba động không khí chung quanh đều trở nên không gì sánh được thân hỏa chủ động dung nhập thân thể của hắn tư dượng hắn mỗi một tấc máu thịt trần an mặc t r ầ m rãi mở hai mắt ra trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh mang trong nháy mắt xuyên thủng xa xa một ngọn núi nhỏ cùng lúc đó đúng một tiếng trên thân phản phất có phù văn đang l ó i lên trần an mặc thần sắc vui mừng hắn cảm thụ được thể nội mênh n ô n g lực lượng khoe miệng có chút dâng lên đã thành công bước vào thiên tiên cảnh giới nhưng hắn biết rõ đây chỉ là một khởi đầu mới. phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ nộ g đang l ợ i hắn tiếp lấy chạm đến tống lâm thi thể hắn nguyện vọng lại là trở thành thiên tiên nguyện vọng này nhất định là làm không được tiếp lấy hắn theo thường lệ cho hai bộ thi thể siêu độ một phách cứ như vậy hắn lần nữa thu hoạch được bàn thưởng ngay lúc này tống g i a bên trong mỗi người đều cảm thấy mười phần kinh ngạc cùng hoang mang bởi vì chỉ vì bọn hắn đột nhiên phát hiện tống g i a ba vị lao tổ đã ra ngoài đã mấy ngày nhưng cho tới bây giờ vậy mà hoàn toàn không có tin tức gì chuyển về cái này thật sự là quá khắc thưởng dù sao lấy tống ra ba vị lao tổ thực lực cùng địa vị vô luận đi đến nơi nào đều hẳn là có thụ chú mục tồn tại làm sao lại như vậy lạng yên không một tiếng động đâu không chỉ có tống ra nội bộ người đối với cái này cảm thấy kỳ quái liền ngay cả người ngoại giới cũng đều đối với chuyện này không nghĩ ra tất cả mọi người tại nhao nhao suy đ o á n tống ra ba vị lao tổ hướng đi cùng bọn hắn tại sao lại đột nhiên mất liên lạc nhưng mà mọi người ở đây đều còn tại rơi vào trong sương mù thời điểm một sự thực kinh người lại tại trong vòng một đêm nổi lên mặt nước từ trên xuống dưới tống ra vậy mà tại trong vòng một đêm toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh tin tức này giống như một viên tạp đạn đăng ký tại toàn bộ thế giới đưa tới sóng to gió lớn phải biết tống gia thế nhưng là một cái có được trên vạn người đại gia tộc a nhiều người như vậy cứ như vậy vô duyên vô cớ toàn bộ biến mất đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình mà diệt đi người của tống gia đến tột cùng là người nào vậy vấn đề này trở thành tất cả mọi người trong lòng bí ẩn lớn nhất nhưng mà chỉ có một người biết đáp án này đó chính là trần an mặc bởi vì việc này chính là hắn làm giờ này khắc này hắn đã cùng hoàng thi giao cùng nhau về tới mộng giới châu bên trong đối với trần an mặc tới nói diệt đi tống gia bất quá là hắn trong kế hoạch một bộ phận mà thôi sau đó hắn cần phải làm là hảo hảo lợi dụng cái này trên vạn người nguyện vọng b a n thưởng toàn lực tăng lên tu vi của mình trải qua một phen tính toán chân a n mặc ngạc nhiên phát hiện bởi vì thu được to lớn như vậy nguyện vọng b a n thưởng hắn hiện tại tu luyện số trời vậy mà đã đạt đến làm cho người lữ lơi ba mươi triệu năm nhiều đây không thể nghi ngờ là một cái con số cực kỳ kinh người mang ý nghĩa thực lực của hắn sẽ đạt được trước nay chưa có tăng lên ba năm thời gian thoáng qua t ứ c thì tại một mảnh hư vô m ở mịt trong không gian chân a n mặc chậm rãi đem trong tay mộng giới châu thu vào theo động tác của hắn chung quanh hư không tựa hồ cũng đi theo có chút chấn động một cái phản phất hạt châu này cùng vùng hư không này ở giữa tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí lúc này trần a n mặc cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn mỗi một cái cử động đều giống như đang diễn dịch lấy một loại vận l u ậ t đặc biệt trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia cô vận l u ậ t như gợn sóng ở bên cạnh hắn nộn n g n g lên mặc dù hắn mặt ngoài thân thể nhìn qua cũng không có tản mát ra rõ ràng năng lượng b a động nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc phản phất trong cơ thể hắn l n chứa lực lượng vô tận chỉ là bị hắn xảo d i ệ ẩn giấu đi đứng lên ngay tại trần ăn mặc đắm chìm trần an mặc chúc mừng n g ư ơ i a n g ư ơ i rốt c ụ c đạt tới kim tiên tu vi trần an mặc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một bộ màu đỏ áo ngực t r ư ờ n g vào hoàng thi giao chính ôm một cái hơn hai tuổi hải tử bước nhanh hướng hắn đi tới hoàng thi giao trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười nàng trong ngực hải tử càng là làm người thương yêu yêu phấn yêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng mười phần dí dòm đáng yêu nhưng mà khi trần an mặc ánh mắt rơi vào hải tử trên thân lúc hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì tiểu nữ hải này vậy mà cùng hắn dáng rất có mấy phần giống nhau cha tiểu nữ hải t ự hồ cảm nhận được trần an nàng vui vẻ k ê u một tiếng sau đó dôi ra một đôi tay nhỏ hướng phía trần an mặc cơ ách trần an mặc há to mồm không nghĩ tới hắn cùng hoàng thi giao hải tử đã lớn như vậy không sai năm đó giải quyết tống ra đằng sau hắn cùng hoàng thi giao có một lần va chạm gây v ỗ có hải tử cần biết thân là thiên nhân muốn sinh con lợi nói cũng không phải dễ dàng như vậy vất vả ngươi trần an mặc hướng hoàng thi giao gật đầu nói hiện tại có thể đi tìm dương thiên tiên tôn hoàng thi giao nói đáng tiếc những năm này ta âm thầm điều tra cũng không có tin tức của hắn bây giờ ta đã kim tiên tu vi ta có thể biết đại khái vị trí của hắn trần an mặc diêu nhìn chân trời hắn tại trong vũ trụ trong một c h ỗ n g ó c ngách phát hiện dương thiên tiên tôn tu luyện đạo tràng nên hiểu rõ hân đoán thời điểm để hắn ngoại ý muốn chính là căn cứ dương thiên tiên tôn k h í tức hắn lại còn chỉ là thiên tiên cảnh giới nói cách khác v ạ năm n đi qua hắn cũng không có trưởng thành ta không biết ngươi vì cái gì không có trưởng thành nhưng là ta sẽ không bỏ qua ngươi trần an mặc nói nhỏ l ấ y thuận tiện hắn muốn biết rõ ràng dương thiên、tiên、tôn đến cùng là ai chương ba trăm sáu mươi ba chương cuối chương ba trăm sáu mươi ba trước cuối tại bên mông vô ngẩn trong vũ trụ có một viên bị nhàm tương nơi bao bọc tinh cầu thật sâu c h ỗ ẩn giấu đi một cái thần bí tu hành độc phủ nơi này là một cái ngăn cách với đời địa phương chỉ có số người cực ít biết nó tồn tại trong lúc bất trợt một đạo khí tức lăng lệ như cuồng phong như mưa rào c n tới nguồn lực lượng này cường đại đến phảng phất có thể sẽ rách viên tinh cầu này thiên cung trong chốc lát mặt đất chấn động b ị liệt toàn bộ tinh cầu nhàm tương giống như là núi l ử a phun trào phun ra ngoài phát ra đinh thai nước ó c tiếng vang nhưng mà tại cái này kinh tâm động p á c h tràng cảnh bên trong ở vào tình cầu chỗ sâu vào trái đất bên trong tu hành động phủ nhưng lại chưa nhận quá lớn ảnh hưởng ở trong động phủ một người t r ầ m rãi mở mắt hắn thân mang một bộ t i ê n d i ễ m trường bảo màu đỏ tàn mát ra một loại thần bí mà uy nghiêm k h í tức rốt cuộc đã đến sau trần sư đệ hắn thấp giọng n h ỉ nó nói thanh â m trầm thấp mà hùng hậu p h à g p h ấ t tận chứa vô tận tăng thương ta đã chờ ngươi rất lâu cùng lúc đó ngoại giới trần an mặc chính phóng xuất ra lực lượng cường đại k h í tức của hắn tràn ngập toàn bộ bầu trời trên người tán phát ra uy áp vậy mà để sắc bộ phát nham tương đều trong nháy mắt trở nên yên lặng lực lượng h ủ t i ê n diệt đ i ệ như vậy đơn giản làm cho người có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý phá hủy viên tinh cầu này đều chẳng qua là t i ệ n tay mà thôi trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy tinh không hàm đạm toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng bị lực lượng kinh khủng này rung động phảng phất ngày tận thế tới bình thường tại khổng l ộ như thế uy áp bên dưới trong động phủ đi ra n ă n g tử thân thể không tự chủ được run run ẩ y hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trần a n mặc tiếp lấy hắn chậm rãi đi ra một bước hai bước ba bước bóng người màu đỏ kia rốt c u c hoàn toàn xuất hiện ở trần ăn mặc trước mắt rốt cuộc đã đến dương tiên tiên tôn thanh â m tại trần ăn mặc vang lên bên hai phản phất là từ cựu lũ địa n g ụ c truyền đến đồng dạng mang theo từng tia từng tia hàn ý trần an mặc ánh mắt rơi vào bóng người màu đỏ kia bên trên trong lòng của hắn đông nhiên khẽ động một loại khó nói nên lời cảm giác s ô n g lên đầu thân ảnh này hắn giống như ở nơi nào gặp qua đối với chính là quen thuộc hết sức quen thuộc quen thuộc đến để trần an mặc trong đầu không ngừng mà hiện lên các loại hình ảnh nhưng thủy t r u n g không cách nào chấp và ra trí nhớ đầy đủ trần an mặc nhìn chăm chú bóng người màu đỏ kia cố gắng muốn nhìn rõ mặt mũi của hắn nhưng này thân ảnh lại bị một tầng xương n g màu đỏ bao phủ để cho người ta nhìn không rõ ràng ngươi trần an mặc khó khăn mở miệng hỏi ngươi đến cùng là ai muốn biết ta đến cùng là ai g i ế t ta lại nói thanh âm của hắn là trung tính thanh âm nghe không ra nam nữ nguyên nhân chính là này trần an mặc đống nhiên cảm giác cái này giống như không phải nam tử vê anh dương tiên h tiên tôn r ứ t lời khí tức trên thân cũng giống như xuyên phá thiên điện này thiên tiên tu vi vê anh hai người khí tức va chạm thiên khí ánh sáng nở rộ loạn thiên động điện gió vũ trụ mây tiêu tan trần an mặc không lưu tay nữa khí thế bảng bạc khí tức mười phần v o người hướng hắn nghiền ép lên đi thôn thiên công trần an mặc quất lớn lúc trước giải quyết tống gia đằng sau hắn tại tống gia cũng đã nhận được môn này thôn thiên công pháp hắn hôm nay đã là kim tiên tu vi tu vi này đủ để nghiền ép dương thiên tiên tôn cũng bởi vậy trần an mặc thôn tiên công để dương thiên tiên tôn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực thôn tiên hết hạy hòa tan v ậ n vật dương tiên tiên tôn buôn phía phù văn l ấ p lõe hết thẻ t r u n g quanh phản phát hóa thành một tòa đáng sợ lò luyện tòa này lò l u y ệ n t ù y tiện đem dương thiên tiên tôn cả người bao lại bắt đầu hấp thu lực lượng của hắn dương thiên tiên tôn thần trường hắn một đường đại chiến thành không mà đi mục đích muốn chạy khỏi nơi này nhưng là càng làm muốn thoát đi càng là làm không được rất nhanh hắn nhận mệnh trần a n mặc ngươi làm không tệ trần a n mặc khẽ như mày đây là cái gì n g ự a khí hắn không rõ chỉ có thể tăng lớn thôn vệ theo dương tiên tiên tôn khí tức một chút xíu yếu ớt xuống dưới trần a n mặc phảng phất một trận gió trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng là ai trần a n mặc đưa tay một tay lấy trên người đối phương áo choàng giải khai sư sư tỷ nhìn thấy người trước mắt trần ăn mặc ngốc trệ tại nguyên chỗ người trước mắt lại là l i u phương sư tỷ trần sư đệ l i ê u phương lộ ra dáng tươi cười thê thảm thân thể đã hết sức yếu đất sư tỷ trần an mặc liền tranh thủ l i ê u phương nâng lập tức rơi xuống sư tỷ ngươi làm sao nhìn thấy ngươi thành tựu kim tiên sư tỷ rất vui mừng sư tỷ ngươi vì cái gì tại sao muốn làm như vậy hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến dương tiên h tiên tôn lại chính là l i ê u phương sư tỷ không đúng ngươi không phải còn tại ma giới tiên bậc a làm sao lại xuất hiện tại cái này trần an mặc sửng sốt một chút có chút khó tin mà hỏi tại hắn nghĩ đến l i ê u phương sư tỷ còn tại ma giới tiên b ự c lúc trước hắn còn cần tế đàn cùng l i ê u phương sư tỷ trao đổi qua đây chẳng qua là phân thân của ta n g ố c sư đệ phân thân trần an mặc nuốt nước miếng một cái khó hiểu nói sư tỷ vậy ngươi tại sao muốn giết ta giết hoàng thi giao ta không nói giết ta đi l i ê u phương nhắm mắt lại ngươi không nói vậy ta liền dẫn ngươi đi ma giới tiên b ự c để cho ngươi cùng phân thân hợp hai là một đến lúc đó ta làm theo có thể từ phân thân sư tỷ trong miệng biết hết thảy hắn tin tưởng phân thân sư tỷ hẳn là sẽ bảo hắn biết hết thảy nghe vậy liệu phương mở mắt ra quay đầu qua nói năm đó ngươi cùng hoàng thi giao tiến vào tô môn giữa chúng ta đã trải qua nhiều như vậy ngươi liền không có nhìn tới ta sao trần an mặc sửng sốt hắn nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ sư tỷ ngươi thích ta ta mới không thích ngươi ngươi cái này đàn ông phụ lòng cái này trần an mặc hồi ức qua lại ở kế trước t hắn cùng hoàng thi giao rời đi lý thị tiên tộc đằng sau tại một cái gọi thanh nguyên tông tông môn lịch luyện ở nơi đó quen biết liêu phương sư tỷ sau đó ba người cơ hộp như hình bơi bóng quan hệ vô cùng tốt trước hướng tiên giới cuối cùng hắn lựa chọn cùng hoàng thi giao cùng một chỗ về phần l i u phương sư tỷ lưu tại hà giới nhưng là liên quan tới đoạn ký ức này hắn đã sớm với lãng bởi vì phía sau hắn cùng hoàng thi giao trở về qua phát hiện liệu phương sư tỷ người không thấy mọi người đều nói nàng đã chết chúng ta trở về đi tìm ngươi đều nói ngươi chết trần an mặc an ngay nói thật ta không tin tóm lại năm đó ngươi đã nói sẽ đến tiếp ta về sau ngươi nuốt lời ta tốn sức gian khổ đi vào tiền giới ta quyết định trả thù ngươi thuận tiện ta muốn thấy nhìn hoàng thi giao đối với ngươi có phải hay không thật lòng ha ha ta cũng không nghĩ tới thật ý để cho ta mạnh lên nhiều như vậy ta đạt tới thiên tiên cho nên ta tìm được hoàng thi giao ngươi tìm tới nàng cố ý để nàng rời đi ta trần an mặc hỏi không sai chỉ là ta không nghĩ tới nàng so với ta nghĩ muốn cương liệt nàng vậy mà tự vẫn uy lực nổ tung liên đối đưa ngươi cũng nổ chết ta rất xin lỗi trần an mặc khó hiểu nói phân thân kia làm sao tìm được ta ta dù sao cũng là thiên tiên tu vi kỳ thật một mực chú ý ngươi cùng hoàng thi giao trùng sinh ta lúc đó mớn nếu sống lại một đời ta liền thử một chút để cho ta phân thân cùng với ngươi thử một chút có thể hay không để cho chúng ta cùng một chỗ sự thật chứng minh chúng ta thật không có d u y vận nàng thông qua phân thân thị giác một mực chú ý phân thân cùng trần an mặc từng ly từng tí bởi vậy biết trần an mặc nữ nhân bên cạnh rất nhiều nhưng chính là không có liêu phương đương nhiên nơi này cũng có nàng không có khống chế phân thân yếu tố này chỉ là phân thân cùng nàng tính cách cùng yêu thích là giống nhau để phân thân tự do hành động nhìn xem có thể hay không cùng trần an mặc cùng một chỗ mặc dù rất nhiều lần nàng vụng trộm để phân thân tiếp cận trần an mặc nhưng cuối cùng hai người cũng không có ở cùng một chỗ hiểu rõ chân tướng sự tình trần an mặc thẩm nghĩ muốn mắng chửi người cả nửa ngày ngươi chính là muốn đội ta khiến cho lớn như vậy sư tỷ n g ư ơ i nếu thích ta nói sớm đi đem chiến trận khiến cho lớn như vậy trần a n mặc đ ầ u đen rau múng đạo ai ai thích ngươi ngươi cái này đàn ông phụ lòng năm đó ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi cùng hoàng thi giao bỏ lại ta liền chạy tốt tốt quay đầu tới ngươi ta phải chết hh ắ c ắ c ta cái này thôn thiên công đã có thể thôn thiên cũng có thể đưa ngươi lại tạo hóa dứt lời qua trong giây lát dậu lượng năng lượng một lần nữa về tới liêu phương sư tỷ trong thân thể cái này l i ê u phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó có thể tin nhìn trước mắt hết hạy ngay tại vừa rồi nàng cảm giác được một cách rõ ràng khí tức của mình càng ngày càng yếu ớt phản phát sinh m ệ n h ánh đến sắp dập tắt nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là ngay tại nàng cho là mình không còn sống lâu nữa thời điểm sự tình lại phát sinh h í kịch tính chuyển biến nàng sinh cơ lại khôi phục trần an mặc liêu phương nhẹ giọng hô hoán tên của hắn trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng n g h ị hoặc trần an mặc đi đến liêu phương bên cạnh ônu mà đưa nàng ôm lấy nhẹ nhàng nói ra sư tỷ ủy khuất ngươi chuyện năm đó hãy để cho nó qua đi coi như làm là một trận nhân sinh tiếp nạn cùng luyện luyện bây giờ chúng ta hẳn là năm chắc tốt tương lai trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thoải mái cùng kiên định nói xong trần an mặc ôm liều phương quay người rời đi lưu lại sau lưng viên kia lung lay sắp đổ tinh cầu theo bọn hắn rời đi viên tinh cầu kia rốt cục không thể thừa nhận áp lực lớn ở bang nổ tung lên hóa thành vô số mảnh vỡ cùng bụi b ạ m phiêu tán tại trong vũ trụ ngay sau đó trần an mặc mang theo liều phương tìm được hoàng thi giao khi hoàng thi giao biết được chân tướng sự tình sau hốc mắt của nàng trong nháy mắt ở bức nước mắt tại trong hốc mắt nà quanh phản vất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ giật xuống trần an mặc ga đùi hoàng thi giao nói cho nàng hết thể đều đã đi qua bọn hắn hiện tại phải đối mặt là cuộc sống mới cùng kiêu chiến sau đó bọn hắn cùng nhau xuyên qua ma giới chi môn về tới ma giới tiên vực trở lại ma giới tiên vực sau liều phương cùng nàng phân thân sư tị một lần nữa hợp hai là một khôi phục nguyên bản hoàn chỉnh trạng thái trần an mặc tìm được thẩm h â n mặc linh nhi ngụy n g h thường b ọ n người khi hắn rốt cuộc tìm được các nàng lúc trong lòng một khối đá lớn cũng rơi xuống trần an mặc quyết định mang theo các nàng cùng nhau đi tới thượng giới bắt đầu cuộc sống mới ngàn năm đằng sau trần an mặc đem bạn trận tiên phủ đã mở thành một cái so mười cái địa cầu còn lớn hơn hiện đại hóa tinh cầu hiện tại hắn mang theo người một nhà quanh năm ở lại đây t h ư ở n g thụ nhân sinh đại tẩu còn gọi đại tẩu a t h ầ n hân im lặng đ ầ y trong lúc ngủ mơ trần a n mặc trần a n mặc tỉnh lại mở mắt ra thở dài nói sau khi thành tiên nằm mơ giống như càng thêm thường xuyên thì h ì ha ha phu quân ta nhìn nguyên là không thích hợp có phải hay không có cái gì đam mê đặc thù a nói chuyện chính là mạc linh nhi bây giờ tu vi của nàng cũng đã đạt tới địa tiên nói mỏ lại nói mỏ coi chừng ta trần ăn mặc một tay lấy nàng kéo đi tới coi chừng bị đánh không nói không nói mạc linh nhi vội vàng nhận sợ hãi ngụy nghe thường che miệng c ư ờ i khẽ nói bọn tìm muội trà chiều đã đến, đến giờ cùng đi uống ly cà phê đi tốt ta tốt ta một đám nữ đi ra biệt thự trần an mặc đi đến cửa sổ nhìn xem các nàng đi ra biệt thự c ử a lớn lộ ra nụ cười vui mừng trường sinh thật tốt ta toàn kịch trung tờ s phía sau vài trường vì lớp hố vì phù hợp logic tiến trình tăng nhanh hết sức xin lỗi quyển sách phía trước thành tích không sai phía sau tu tiên không dễ nhìn cho nên trang web để cho ta chuẩn bị sách mới hết sức xin lỗi xin tha thứ màn tàu rất nhiều thưởng cho ta ta đều nhớ kỹ cảm ơn mọi người thật tạ ơn sách mới tiên tử đừng nhớ thương ta một lòng tu tiên lại danh tiên tử ngươi cũng không muốn bí mật của ngươi bị người ta bết i đi tu tiên thứ hung hăng giáo vấn đ ệ mỗi bắt đầu trước mắt còn không có lên giá đại khái ba mươi không không không chữ sau đăng nhập điện thoại app tháng sau đại khái bốn năm hào tả hữu đăng nhập hy vọng mọi người có thể đánh giá một chút